Giang Nhung, Cù Mạnh Chiến vừa dứt lời, không biết Trần Việt đã đi tới bên cạnh bàn bọn họ từ lúc nào, dịu dàng gọi tên Giang Nhung. Nghe được giọng nói của Trần Việt, thân thể Giang Nhung khẽ run lên, theo bản năng muốn ngăn Trần Việt ở phía sau, cả lại ánh mắt của Cù Củ Mạnh Chiến. Trần Việt lại kéo cô về hướng mình, giơ tay lên vén tóc cô ra sau tai, dịu dàng nói: để em đợi lâu rồi. Nghe giọng nói trầm ấm của Trần Việt, nhìn về mặt anh vẫn bình thản như thường. nhưng lại xen một chút dịu dàng đột nhiên giang nhung cũng cảm thấy không còn lo lắng nữa cô nhìn anh cười một tiếng bàn xong công việc rồi sao ừ trần việt gật đầu cầm tay cô lên đi thôi tối nay mời em ăn cơm giang nhung gật đầu dịu dàng đáp được trần việt dắt giang nhung rời đi cũng không có liếc mắt nhìn cù mạnh chiến giống như căn bản không có sự tồn tại của người này cù mạnh chiến nhìn bóng lưng hai người rời đi hồi lâu sau mới hoàn hồn lại tên họ trần kia vô hình chung khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác bị áp bức mãnh liệt chỉ là nếu anh ta cũng đứng dậy sẽ khiến anh ta cảm thấy so với tên họ trần kia thấp hơn mấy phần mình đường đường là đại thiếu gia cửu thị vậy mà lại nảy ra những suy nghĩ như vậy cửu mạnh chiến sợ đến mức đập mạnh ly cà phê xuống bàn thu hút con mắt của đám người ngồi xung quanh lại nhận được ánh mắt hung ác của anh ta đảo qua những người kia lại vội vàng quay đầu trở lại, giống như chưa nhìn thấy gì cả. Cụ Mạnh Chiến nhấc điện thoại bấm một cái dãy số, lập tức đến cục dân chính tra cho tôi xem Giang Nhung có phải cùng tên họ Trần kia đăng ký kết hôn rồi hay không. Nói chuyện điện thoại xong, cụ Mạnh Chiến từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, thấy Trần Việt đang mở cửa xe giúp Giang Nhung lên xe. Anh ta theo bản năng liếc nhìn cái xe, là loại xe SUV vô cùng tầm thường. Lừa giận trong trỏng mắt bốc lên hừng hực Đi có lại xe rách đó Mà cũng muốn cướp người phụ nữ của cù mạnh chiến Thật là không biết trời cao đất dày Giang Nhung ngồi trên ghế Kế bên tài xế quay đầu nhìn một cái Vừa vặn bắt gặp ánh mắt ác liệt kinh người Của cù mạnh chiến Trong lòng lại nhen nhóm một chút thấp thòm Vô cùng bất an Trần Việt cầm tay cô Nhẹ nhàng nhéo một cái Những lời hôm qua nói với em Nhanh như vậy đã quên mất rồi Giang Nhung nghi ngờ Chuyện gì? Anh lặng lẽ chỉnh nhiệt độ trong xe lên cao, lúc này mới nhìn về phía cô, bất đắc dĩ nói, quả nhiên đã quên mất. Giang Nhung, chuyện lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Trần Việt liền giơ tay ôm lấy đầu cô, kéo cô về hướng mình, làn môi ấm nóng lập tức liền phủ xuống, anh khẽ cắn một chút vào làn môi đầy đặn màu đỏ hồng của cô, ngay sau đó buông ra, lại hỏi, nhớ ra chưa? Giang Nhung bị động tác bất ngờ của anh mà sững sờ, Trong đầu là một mảnh dối loạn Đã sớm quên mất anh vừa nói gì rồi Chớp chớp đôi mắt như nước trong veo Nghi hoặc nhìn anh Cô sao lại có cảm giác Người đàn ông này hôm nay Hoàn toàn biến thành một người khác rồi Bình thường đều im lặng không lên tiếng Hôm nay còn nổi hứng trêu đùa cô Trần Việt sơ tay xoa gương mặt của cô Đầu ngón tay nhẹ nhàng môn trớn Sang nhùng Em phải tin tưởng chồng em 100% chứ Tin tưởng 100% sang nhung không phải không nguyện ý tin tưởng anh mà là cô ngoại trừ biết anh họ trần tên việt còn biết anh là tổng giám đốc ngành sáng tạo kỹ thuật xa đối với anh cô hoàn toàn không biết gì cả phải làm sao mới có thể tin tưởng anh một trăm đây cô hé miệng muốn giải thích lại bị trần việt đưa ngón tay chặn môi cô muốn đi đâu sang nhung đỏ mặt suy nghĩ một chút muốn đi mua đồ ăn cho miên miên ánh mắt dưới gọng kính màu vàng của trần việt khẽ hít một cái Cái thứ khiến người ta chán ghét đó Thế nào cũng có hôm Anh ném nó ra ngoài đường Có điều Trần Việt cũng không thể hiện ra Tự mình lái xe chở Giang Nhung Đến một tiệm thức ăn cho chó Giang Nhung nghiêm túc chọn thức ăn cho chó Trần Việt ở một bên lặng lặng nhìn cô Cô làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc Không qua loa đại khái trước nào Cô đối với công việc rất nghiêm túc phụ trách Làm vợ anh cũng rất quan tâm chú đáo Ngay cả việc chọn thức ăn cho chó Cũng rất cẩn thận khẩu vị, chết bảo quản vân vân đều chú ý. Chỉ cần là người thật lòng đối tốt với cô, cô cũng sẽ thật lòng mà báo đáp gấp đôi. Một cô gái sống tình cảm biết trước biết sau như vậy, những người đó làm sao nỡ xuống tay tổn thương cô sâu sắc như thế. Cùng lúc đó, cô Mạnh Chiến vừa trở lại bệnh viện cũng nhận được tin tức thủ hạn truyền đến. Xem xong tài liệu trên điện thoại, anh ta sợ đến mức ném mạnh cái điện thoại di động trong tay đập ra ngoài, vừa vặn nện xuống người Lý Cường đang đẩy cửa tiến vào. Lý Cường không biết mình đã làm gì khiến chủ nhân nổi giận lớn như vậy. Bị dọa sợ đứng ở cửa, cũng không phải, mà quay đi cũng không dám. Cút, cù mạnh chiến giống to một tiếng, một quyền đấm thật mạnh vào vách tường cắn răng oán hận nói. Giang Nhung, em thật sự dám làm chuyện đó. Trước kia cô lươn miệng nói, đời này chỉ sẽ làm vợ cù mạnh chiến anh ta, hôm nay chỉ mới qua ba năm, cô lại dám gả cho người khác. mấu chốt là trong lúc anh ta còn đối với cô quyến luyến không quên cô đã gả cho người khác mất rồi rốt cuộc cô từ đâu mà có lá gan đó cụ thiếu ra tay ngài bị thương rồi thấy bộ dạng đang muốn ăn thịt người này của cô mạnh chiến lý cường chỉ muốn xoay người cút ngay nhưng nếu thật sự cút sau chuyện này nhất định còn thảm hơn cho nên chỉ dám đứng tại chỗ cù mạnh chiến không dành để ý tới bàn tay đang chảy máu lại hết gọi điện thoại cho lưu thành công bảo anh ta làm lớn chuyện cho tôi có thể làm lớn đến mức nào thì làm đến mức đó. bổn thiếu gia muốn tên họ trần kia vĩnh viễn cũng không được xoay mình. tôi lập tức làm ngay. lý cường gật đầu như giã tỏi, nhưng bởi vì quá sợ cù mạnh chiến, tay run một cái điện thoại di động lại rơi xuống mặt đất. thật vất vả mới nói rõ tình huống được với lưu thành công. điện thoại lý cường còn chưa tắt, lại bị ánh mắt nộ khí đằng đằng của cù mạnh chiến dọa sợ. cố cù thiếu gia, một đám phế vật. bổn thiếu gia nuôi các ngươi nhiều năm như vậy đến lúc mấu chốt đánh giắm cũng không trông cậy nổi các ngươi. Cụ Mạnh Chiến hận không thể bắt bừa một tên tôi cắn cho mấy phát mới có thể giải tỏa được cơn giận này trong người anh ta Lý Cường nơm nớp lo sợ nói cô hai nhà họ sản này 3 năm qua cũng không có qua lại với bạn trai không ai ngờ một tháng trước lại đột nhiên kết hôn một tháng trước Cụ Mạnh Chiến chính xác chụp được chữ mấu chốt một tháng trước không phải là thời điểm chúng ta tính toán hạng mục tinh huy sao lý cường gật đầu chính là khoảng thời gian đó cù mạnh chiến trong nháy mắt tỉnh táo lại dùng cái tay đang chảy máu kia bút huyệt thái dương suy ngẫm nói cách khác có thể là cô ấy phát hiện tôi muốn tới giang bắc cho nên cố ý tìm một người đàn ông để chọc giận tôi thật ra cô ấy và người đàn ông kia căn bản không là gì của nhau lý cường cúi đầu lời này anh ta cũng không dám hùa theo nghĩ tới đây Nét mặt của Mạnh Chiến lại lộ vẻ vui mừng Cậu lại sai người đi điều tra một chút xem Bọn họ có phải là đám cưới giả hay không Lý Cường nói Cù thiếu gia chuyện này không giả rồi Chuyện kết hôn này đều có đăng ký Hai người bọn họ xác thực là vợ chồng hợp pháp Trên phương diện pháp luật Còn chuyện vợ chồng giữa hai người Anh nghĩ hai người họ cùng giường. Y miệng Cù Mạnh Chiến lại một quyền đấm mạnh vào vách tường Nhịn xuống một hơi Nói Sai lưu thành công gấp rút làm việc chỉ cần ép tên giám đốc đó đến tuyệt lộ khiến tên họ trần đó tiến thoái lưỡng nan xem anh ta khi đó làm sao cướp người phụ nữ của cù mạnh chiến một số việc nếu như đã xảy ra con lo lắng cũng chỉ là vô ích giang nhung dứt khoát không thèm nghĩ cù mạnh chiến cuối cùng muốn làm gì nữa mình nên sống thế nào thì cứ sống như vậy từ tiệm bán thức ăn cho chó đi ra trần việt hỏi giang nhung còn muốn đi đâu không giang nhung biết trần việt bể bộ nhiều việc Nhưng cô cũng muốn tự do phóng khoáng làm bừa một lần, muốn làm một người phụ nữ thất thường ở trước mặt chồng mình. Cô kéo cánh tay Trần Việt lắc lắc. Tôi muốn đi dạo khu shopping mèo miễn thuế, anh bằng lòng đi cùng tôi không? Trần Việt cũng không nói có bằng lòng hay không, mở cửa xe, lên xe. Giành Nhung trong lòng không vui, nhưng lại thấy Trần Việt cuối cùng dừng xe ở khu shopping mèo miễn thuế. Trần Việt trước kia căn bản sẽ không bỏ thời gian đi dạo ở những nơi như cửa hàng tổng hợp này, đồ anh dùng anh mặc. Tất cả đều là thợ may riêng của nhà họ Trần Đích thân làm Cho dù chỉ nhỏ như một cái quần lót Đều là trải qua ngàn chọn vạn chọn Trải qua các công đoạn cắt may tinh tế Cuối cùng mới có thể treo trong tủ quần áo của anh Cho nên khi thấy Trần Việt Cùng Giang Nhung đi dạo ở cửa hàng tổng hợp Lục Diên và Hứa Huệ Nhi Vẫn một mực đi theo Bọn họ kinh ngạc đến mức con người suýt chút nữa Muốn rớt ra ngoài Lục Diên khôi phục lại bình tĩnh đầu tiên Chị hứa Hội nghị qua video đang tiến hành đến thời khắc mấu chốt, tổng giám đốc Trần vừa nghe Giang Nhung bị cục mạnh chiến gọi đi, lập tức bỏ lại một đám nhân viên cấp cao bên Mỹ chạy đến quán cà phê nghe lén, bây giờ là đi theo mua thức ăn cho chó rồi lại đi dạo phố. Có ai nói, đây là những chuyện tổng giám đốc Trần một năm bốn mùa nghỉ ngơi của chúng ta sẽ làm ra hay sao? Hứa Hội Nhi bất lực than thở một tiếng, đây không phải là những chuyện tổng giám đốc Trần của chúng ta sẽ làm. Có điều anh ấy đã bận rộn nhiều năm như vậy, bây giờ có người có thể khiến anh ấy thỉnh thoảng dành thời gian đi dạo một chút cũng là tốt vô cùng. Lục Diên nhìn sang, chị hứa, chị nói xem vì sao Tổng Giám Đốc Trần của chúng ta lại đột nhiên quyết định cưới Giang Nhung. Hứa Huệ nhìn lắc đầu, tâm tư của Tổng Giám Đốc làm sao tôi biết được. Tâm tư của Trần Việt từ trước đến nay đều rất thâm trầm, anh đồng ý để bọn họ đọc được, bọn họ mới có thể đọc được. Anh không muốn để bọn họ đọc được Bọn họ hẳn sẽ là cái gì cũng không thấy Chuyện anh kết hôn với Giang Nhung này Chính là chuyện đám người Hứa Huệ Nhi Nhìn không thấu đoán không rõ Lục Diên nói Tổng giám đốc Trần quyết định Làm đám cưới với Giang Nhung Khi đó chị ở bên anh ấy Tôi cảm thấy chị hẳn sẽ biết Hứa Huệ Nhi vô tội nói Lúc anh ấy quyết định chuyện này Tôi đã giải quyết chuyện khác rồi Chờ lúc tôi trở lại Bọn họ đã đi đăng ký kết hôn Còn dọn tới ở chung với nhau rồi. Lục Diên suy nghĩ một chút lại nói. Chị nghĩ chuyện này chúng ta có nên nói với phía gia đình một chút không? Người đã lớn tuổi rồi, gặp chuyện gì cũng không kinh ngạc, lỡ đâu. Hứa Huệ Nhì nhìn Lục Diên, nghiêm túc nói. Chuyện này Tổng Giám Đốc Trần tự có kế hoạch. Chuyện riêng của anh ấy còn chưa tới phiên chúng ta nhúng tay. Chúng ta đi theo bên cạnh anh ấy nhiều năm như vậy. ranh giới cuối cùng của anh ấy, không cần tôi phải nhắc lại với cậu. Lục Tiên cũng biết mình không nên quản quá nhiều chuyện, im miệng không nhắc đến chuyện nói với gia đình anh nữa, lại nhìn về Giang Nhung phía trước. Tôi ở khoảng thời gian gần đây quan sát, Giang Nhung đúng là một cô gái tốt, nhưng trước kia tổng giáo đốc Trần cũng đã gặp qua những người ưu tú hơn, cũng không thấy anh muốn kết hôn với những phụ nữ kia, làm sao lại cưới Giang Nhung chứ? Hứa Huệ Nhi sâu kín nói, tôi đoán chắc là thương tiếc đi. Bà năm trước, lúc Trần Việt. Gặp Giang Nhung chính là thời điểm Giang Nhung chật vật không chịu nổi nhất. Anh còn bị Giang Nhung uống rượu say ói lên người. Vốn tưởng rằng đời này cũng sẽ không gặp lại. Không ngờ ba năm sau, ngày đầu tiên trở lại sang Bắc, liền lại gặp được Giang Nhung. Lúc ấy hứa Huệ Nhi cũng không nhận ra Giang Nhung. Người ba năm trước chỉ có duyên gặp qua một lần, thật không phải dễ dàng nhớ ra như vậy. Nhưng Trần Việt từ trước đến giờ không giỏi nhớ người, nhìn một cái liền nhận ra Giang Nhung. Bọn họ hôm đó hẹn người phụ trách công ty sáng tạo kỹ thuật Thu mua lại công ty của bọn họ Trùng hợp gặp Giang Nhung đang đi xem mắt Đối tượng là một người đàn ông chẳng có tướng mạo Khí chất lại thô bỉ Vừa nói vừa muốn tay máy tay chân với Giang Nhung Giang Nhung vốn tính tình nóng này giơ tay lên liền cho người nọ một cái tát Nào biết người kia không những không xấu hổ Trong miệng còn mắng xa không ít lời khó nghe Nói gì mà làm gái điếm còn muốn lập đền thờ chính tiết Lục Diên không đồng ý. Trên đời này, những người phụ nữ đáng thương nhiều như vậy. Sao chưa thấy Tổng Giám Đốc Trần thương tiếc ai? hứa Huệ Nhi nói, có thể đây chính là duyên phận đi. Lục Diên suy nghĩ một chút lại hỏi. Chị nói, bản lĩnh nhận người của Tổng Giám Đốc Trần không phải là kém bình thường, chỉ gặp một lần qua ba năm trước, làm sao ba năm sau lại lập tức có thể nhận ra ngay. hứa Huệ Nhi nói, Tổng Giám Đốc Trần là một người mắc bệnh sạch sẽ, Một con quỷ say, ói lên cả người mình, cậu nghĩ anh ấy có thể không nhớ được sao? Nhắc đến chuyện Trần Việt bị ói lên người, Lục Diên lại có một chút tắc ý khi cười trên sự đau khổ của người khác. Giang Nhung say rượu, ói lên người Trần Việt, chuyện này xem như là chuyện bi thảm nhất trong cuộc đời, hai mươi mấy năm của Trần Việt. Lục Diên và Hứa Huệ Nhi theo sau Trần Việt và Giang Nhung sọc đường đi trò chuyện không ngừng, mà Giang Nhung và Trần Việt ở phía trước chính là một câu cũng không nói. Trần Việt khôi phục lại trạng thái bình thường lại là một nhân vật lạnh lùng bất phàm cũng không thể nói là người khó gần mà thực sự bình thường anh nói quá ít dọc đường đi đều là Giang Nhung nói cô hỏi một câu, anh đáp một câu hỏi mãi Giang Nhung cũng không tìm được đề tài trò chuyện Trần Việt không nói chuyện nhưng cũng không buông tay Giang Nhung dọc đường đi cũng cầm chặt tay cô sát cô cùng nhau chậm chậm đi dạo Giang Nhung bình thường không phải là người thích đi lang thang cũng không có nhiều thời gian đi lang thang như vậy nếu như phải cần mua cái gì liền chạy thẳng tới cửa tiệm là mua hôm nay cô cũng không quyết định mua gì liền trở thành cuộc đi dạo không có mục đích đi dạo một hồi tới một san bán khăn quảng cổ đây là khu vực bình thường cô muốn mua cũng không mua nổi khăn quảng ở tiệm này ít cũng phải mấy triệu lúc mới tung ra thị trường có cái mấy chục triệu cũng là chuyện bình thường đây mới gọi là hàng xa xỉ Trần Việt ít ngày trước tặng Sang Nhung đôi bao tay. Sang Nhung đang sầu dĩ không nghĩ ra mua cái gì tặng anh. Bây giờ cơ hội đã tới rồi. Lập tức phải hành động. Khăn quảng rất thực tế. Loại khăn quảng này mua cho Trần Việt hẳn sẽ không làm mất thể diện của anh. Cô kéo Trần Việt. Chúng ta đi dạo một chút đi. Trần Việt gật đầu. Hoan ngành quý. Còn chưa nói hết câu. Biểu cảm trên gương mặt nhân viên phục vụ nhiệt tình kia lập tức cứng đơ lắp bắp nói. tổng Tổng giám đốc Trần. Thì ra nhân viên này là nông tâm nhã Vừa bị sa thải khỏi công ty sáng tạo kỹ thuật không lâu Sau khi bị đuổi việc Cô ta liền lựa chọn ngành tiếp thị Cô biết tôi Trần Việt nhìn sang Anh hoàn toàn không nhớ Mình có quen một cô gái như vậy Nông tâm nhã vừa rồi còn có chút thần sắc hưng phấn Trong nháy mắt Liền trở nên ảm đạm Nhất là thấy Giang Nhung và Trần Việt Mười ngón tay đan nhau Bộ dáng kia muốn bao nhiêu thân mật Có bấy nhiêu thân mật Nông tâm nhã nhìn mà thấy bực bội, Giang Nhung thấy nông tâm nhã nhìn chằm chằm mình, hận ý đầy ánh mắt, càng níu chặt Trần Việt. Vị tiểu thư này, phiền cô giúp tôi giới thiệu mấy chiếc khăn quàng cho đàn ông. Nông tâm nhã tức đến nỗi nghiến răng đứng im không nhúc nhích. Một nhân viên khác vội vàng chạy tới ngọt ngào nói: là mua cho bạn trai cô sao? Bạn trai cô thật là đẹp trai quá. Giang Nhung cười cũng không phản đối lời cô ta. Cô chọn một chiếc khăn màu trắng giản dị. từ mấy chiếc khăn quàng vừa nhân viên kia giới thiệu cảm thấy loại màu sắc và nguyên liệu này vô cùng thích hợp với trần việt thử một chút xem sao giang nhung nháy mắt mấy gái tràn đầy mong đợi nhìn trần việt mặc dù giang nhung không sành đồ hiệu nhưng cũng biết quần áo mặc trên người trần việt đều là hàng đắt tiền được may đo thủ công cô lo rằng anh sẽ không muốn đeo giang nhung ngừng thở đợi trần việt trả lời anh đã không chút suy nghĩ liền gật đầu được trần việt gật đầu đồng ý nhân viên làm việc liền tiến lại muốn giúp anh Quảng lên Giang Nhung cầm lấy khăn Quang từ trong tay nhân viên để tôi là được rồi Giang Nhung cao chừng mét sáu tám Trần Việt cao những một mét tám tám cao hơn Giang Nhung hai mươi phân Giang Nhung mặc dù có mang giày cao gót cũng vẫn thấp hơn anh rất nhiều Trần Việt hơi cúi đầu để Giang Nhung dễ dàng quàng khăn cho anh cũng chính bởi vì như vậy mà hai người ghé vào rất gần cũng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương Nông Tâm Nhã bên cạnh thấy vậy ghen đỏ mắt đôi tay buông thoáng bên hông chợt nắm chặt rất muốn đi tới đẩy Giang Nhung ra xa khỏi Trần Việt Giang Nhung cũng chú ý tới ánh mắt đố kỵ của Nông Tâm Nhã trong đầu nghĩ thầm người này thật đúng là cố chấp không thay đổi luôn ngấp nghé chồng người khác khóe miệng cô khẽ dương lên vừa giúp Trần Việt đeo lên khăn quàng cổ đôi môi hồng đỏ lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi anh Trần Việt hơi ngẩn ra Giang Nhung ngay sau đó lùi ra một bước đỏ mặt cười hỏi anh thích không cô hỏi là anh có thích khăn quàng này hay không nhưng trần việt đương nhiên hiểu thành có thích nụ hôn này của cô hay không thích giọng nói của anh trầm thấp mà gợi cảm gương mặt trước nay luôn lạnh lùng lúc này lại mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn cô vô cùng ấm áp vậy chúng tôi lấy cái này đi sang nhung quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn anh khăn quàng này bán ba mươi triệu trước kia có đánh chết sang nhung Cô cũng không mua nổi cái khăn quảng mắc như vậy Lần này là vì Trần Việt Cô đành phải bấm bụng mà dốc túi Gặp được khách hàng sảng khoái như vậy Nhân viên làm việc cũng vui vẻ Thái độ lại càng thêm nhiệt tình Phu nhân, khăn quảng này có kiểu tình nhân Cô có muốn chọn thử một cái hay không Giang Nhung có muốn cũng không mua nổi Vội vàng khoát tay Không không, tôi không cần đâu Mua cái nữa lại mất gần ba 30 triệu nữa Nói cách khác phải tiêu đến Phân nửa hai tháng lương của cô Cô sẽ đau lòng chết lúc sang nhung từ chối lại nghe trần việt nói phiền cô đem khăn quảng đó đến đây cho phu nhân tôi thử một chút nhân viên bán hàng vừa nghe vậy lập tức mang ra loại khăn quảng cho nữ thì ra hai người là vợ chồng kiểu này là công ty chúng tôi nhắm vào đối tượng khách hàng là các cặp vợ chồng trẻ tuổi mới ra năm nay năm ngoái không có đâu người ta nói nhân viên bán hàng là yêu tinh cũng không sai lời vừa rồi nói ra dễ nghe như vậy khách hàng nghe được cũng cảm thấy vui vẻ Trần Việt trước kia cũng có đeo khăn quàng, Nhưng đều là phường may của nhà họ Trần Đặc biệt sản xuất ra. So với những thứ gọi là nhãn hiệu nổi tiếng này Cấp bậc không biết cao hơn bao nhiêu phần Trần Việt cầm khăn quàng Đeo lên cho Giang Nhung Da thịt cô trắng nõn Kết hợp với màu xanh da trời thẫm này Càng làm nổi bật lên nước da của cô Khiến người ta không nhịn được Mà muốn cắn một cái Để đáp lễ cho nên Trần Việt Cũng sát lại khóe miệng cô hôn một cái Sau đó giọng nói khăn khan hỏi thích không? sang nhung đầu tiên là gật đầu, lại lắc đầu. trần việt liền bật cười một tiếng nói với nhân viên, gói hai chiếc khăn này lại cho chúng tôi. sang nhung nắm lại tay anh, nhưng đối diện với ánh mắt nghi hoặc của anh cô thua. cùng lắm thì tiêu sáu mươi triệu mua hai cái khăn quàng, dốc cạn túi một lần, sau này từ từ tiết kiệm gần một năm lại có đủ bằng vậy. cũng không để anh cảm thấy cô hẹp hòi. trần việt đi tới đâu cũng mang theo người phụ trách trả tiền. Cho nên anh dường như không bao giờ mang theo tiền mặt và thẻ quẹt Tự nhiên cũng sẽ không có ý thức tự giác trả tiền Nhìn sang Nhung cả thẻ trả tiền Anh cũng chẳng nói đẩy anh Trừ việc anh không có tinh thần tự giác trả tiền Anh còn giao thẻ tiến dụng của mình cho cô Giang Nhung muốn quẹt thế nào thì quẹt Sau khi sang Nhung quẹt thẻ Trần Việt mới phát hiện cô quẹt không phải thẻ của anh Trong mắt anh liền trầm hẳn xuống Quay lưng lại không nhìn cô Giống như đang tức giận chờ mắt nhìn thẻ ngân hàng của mình bị trừ đi một khoản tiền lớn như vậy trong lòng sang nhung đều cảm thấy đau đớn cũng không để ý tới trần việt đang ưu tư có điều quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt vừa hâm mộ vừa đố kỵ của nông tâm nhã sang nhung lại cảm thấy mấy chục triệu này tiêu cũng đáng trần việt chúng ta đi thôi cô chủ động ôm cánh tay trần việt vừa đi vừa nói anh thật sự không nhận ra người nhân viên bán hàng đó sao trần việt nói người quen biết tôi rất nhiều Chứ không thể mỗi một người đều nhớ hết được. sang nhung hớn hở cười, anh thật là người vô tình mà. ngoài miệng nói anh vô tình, trong lòng lại vui như chảy hội vậy. nông tâm nhã chạy ra là muốn tiếp cận trần việt, nhưng anh căn bản cũng không nhớ cô ta. chuyện này so với hung hăng tặng cho nông tâm nhã một cái bạt tai, còn khiến cô ta khó chịu hơn. quả thật là như vậy. nông tâm nhã cắn răng nhìn bóng lưng họ rời đi, nhất là lúc nghe được trần việt nói rằng căn bản cũng không biết cô ta. trong lòng vừa giận Còn có nhiều hơn là không cam lòng Nông tâm nhã Tôi không quan tâm trước khi cô làm gì Đã làm việc ở đây đều phải nhớ cho kỹ khách hàng Chính là thượng đế Chủ tiệm khăn quảng cổ Nhìn bộ dạng nông tâm nhã Không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở Nông tâm nhã cắn môi không nói lời nào Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng sang nhung Và trần việt Trong đầu vụt qua các loại suy nghĩ ác độc Một ngày nào đó Cô ta sẽ hung hăng sẫm người phụ nữ họ sản này Ở dưới chân Trần Việt ở trong giới buôn bán được mệnh danh siêu cấp đại thần Không chỉ ở đầu óc kinh doanh nhạy bén Mà còn giỏi nhìn thấu được tâm tư đối phương Mới vừa rồi Giang Nhung cố ý diễn một màn ân ái cho người khác nhìn Anh biết rõ Còn cố ý phối hợp với cô Nhìn cô vui vẻ anh cũng rất vui vẻ Có điều vui thì kệ vui Trần Việt còn chưa quên Chuyện Giang Nhung không quẹt thẻ của anh đâu Anh trầm mặt hỏi Tại sao? Không quẹt thẻ tôi đưa cho em Anh tưởng là cô không muốn quẹt sao? mất gần sáu chục triệu lợn đó. Cô rất muốn quẻ thẻ của anh, nhưng đây là món quà đầu tiên cô muốn tặng cho anh. Làm sao có thể dùng tiền của anh mua được? Giang Nhung chui mỏ. Bởi vì đây là món quà tôi muốn tặng anh mà, phải tự mình trả tiền mới có thành ý chứ. Câu trả lời của Giang Nhung khiến Trần Việt vô cùng hài lòng. Ngay trước mặt mọi người ôm đầu cô lại nhẹ nhàng hôn môi cô. Trung quanh nhiều người nhìn như vậy, Giang Nhung vô cùng xấu hổ, dùng sức đẩy anh. lại bị anh ôm càng chặt hơn, khiến thân thể cô cũng dán sát vào trên người của anh. Trần Việt bình thường, nhìn có vẻ dịu dàng nho nhã, giờ tái nhấc chân, vừa lịch thiệp lại có khí chất, nhưng khí lực không hiểu sao lại lớn như vậy. Sang nhung làm cách nào cũng không đẩy ra. người này rốt cuộc muốn sao đây? Gần đây anh có phải gần cốt anh không ổn đúng không? Thỉnh thoảng cứ như người mắc chứng động kinh, hại cô không cách nào đuổi theo được tiết tấu của anh. đang lúc Giang Nhung xấu hổ hận không thể độn thổ Trần Việt cuối cùng cũng chịu buông ra cô Ừ, đây là quả cảm ơn cho em Trong lòng Sang Nhung lại nháo nhào một trận Lại hồn, thứ quả cảm ơn không đáng tiền chút nào Muốn cảm ơn thì cảm ơn thực tế một chút đi Có điều Sang Nhung vừa quay đầu Liền bắt gặp một cặp mắt đang tức giận phía xa xa Liền cũng không cảm thấy như vậy nữa Lại chui ngược vào lòng Trần Việt Người đàn ông này là chồng cô Cô diễn cảnh ân ái với anh đâu cần phải kiêng dè ánh mắt những người khác nhất là người phụ nữ kiếm chuyện nông tầm nhã nhìn Sang nhung chui lại vào lòng mình Trần Việt thuận thế ôm cô thấp giọng nói thời gian tối nay của tôi sao cho em em còn muốn sao nữa để tôi suy nghĩ một chút đã Sang nhung ngước đầu rất nghiêm túc suy tính tiếp theo nên kéo Trần Việt đi làm chuyện gì lúc này điện thoại di động cá nhân của Trần Việt reo anh nói chờ tôi một lát tôi đi nghe điện thoại Sang nhung gật đầu được trần việt qua một bên nghe điện thoại sang nhung nhìn chung quanh một lượt bên cạnh có cửa tiệm bán nước trái cây cô đi mua hai ly nước chanh vừa đi mua xong mới cầm lên hai ly nước chanh đã thấy trần việt nhanh chóng tiến lại gần xin lỗi nói sang nhung tôi có chút việc gấp phải xử lý không thể cùng em đi dạo được tôi bảo người đưa em về trước trần việt vẫn luôn bể bộ nhiều việc sang nhung cũng biết quan tâm đáp anh đi làm việc đi Tôi tự đón xe hoặc đi tàu điện ngầm về nhà cũng được Trần Việt cũng không nói nhiều nhấc điện thoại gọi Lục Diên Nói địa chỉ của mình Gọi Lục Diên tới đưa Sang Nhung về nhà Cúc điện thoại anh còn nói Tối nay có thể không về nhà Em nghỉ ngơi sớm một chút Không cần chờ tôi Không cho phép lại đi gặp Cù Mạnh Chiến Sang Nhung gật đầu Còn chưa kịp trả lời Trần Việt đã bước nhanh rời đi Đây là lần đầu tiên từ khi Sang Nhung biết Anh tới nay lại thấy anh gấp gáp như vậy Anh rời đi gấp như vậy là bởi vì xảy ra chuyện gì Đầu óc Giang Nhung có thể nghĩ tới Cũng chỉ có thể cù mạnh chiến Nghĩ đến lời nói và ánh mắt Của cù củ mạnh chiến lúc chiều Trong lòng Giang Nhung vừa hoảng vừa loạn Cô vội vàng nhấc điện thoại di động lên Bấm số của Trần Việt Nhưng gọi tới đối phương đều đang bận Cô gọi nhiều lần đều như vậy Trần Phu Nhân tôi tới đưa cô về nhà Không bao lâu sau Lục Diên cũng chạy tới Giang Nhung cúp điện thoại di động vội vàng hỏi chợ lý lưu bên trần việt đã xảy ra chuyện gì có phải cù mạnh chiến của cù thị đã giở trò gì hay không lục diên nói tổng giám đốc trần không sao cù thiếu gia của cù thị cũng không thể làm gì công ty sáng tạo kỹ thuật đâu cô đừng lo lắng lục diên là người trần việt tín nhiệm nhất trần việt không cho phép anh ta nói giang nhung muốn từ trong miệng anh ta biết được tin tức cụ thể khẳng định là không thể nào giang nhung tự chủ bản thân mình tin tưởng trần việt một lần tin tưởng anh có thể xử lý chuyện bên cù Mạnh Chiến, nhưng vẫn là không yên lòng. Sau khi lên xe, cô mở điện thoại di động lên lại bấm số Trần Việt vẫn đang bận, không gọi được cho Trần Việt, trong lòng Giang Nhung càng cuống cuồng. Buổi chiều nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, cô do dự có nên nghe hay không, nghĩ tới nghĩ lui, Giang Nhung cuối cùng vẫn là thu lại điện thoại di động. Trần Việt lúc đi nói cô không được đến gặp cù Mạnh Chiến nữa, bất luận như thế nào cô cũng không muốn khiến anh không vui. cùng lúc đó, trần việt ngồi trên xe ben lì nhanh chóng chạy về phía khu giải trí lớn nhất thành phố, giang bắc mỹ sắc. lão ngụy lái xe cho trần việt đã gần 20 năm, coi như là nhìn trần việt lớn lên. lúc này ông từ kính chiếu hậu nhìn sang, thấy sắc mặt đang cực độ âm trầm. trần việt rất ít khi có biểu cảm như vậy, trừ phi là nha đầu kia lại gây ra chuyện gì. lần trước trần việt tức giận như vậy cũng là thời điểm nha đầu kia. Mới vừa bước vào làng giải trí nửa năm trước Qua nửa giờ Xe đã đến bị sắc Lúc Trần Việt xuống xe Sắc mặt so với vừa rồi đã tốt hơn rất nhiều Nhưng trên mặt vẫn là viết dòng chữ Muốn sống chưa đến gần Một cậu thanh niên khoảng chừng 20 tuổi Vội vàng chạy tới Thiếu ra cuối cùng anh cũng tới Flori ở đâu? Trần Việt vừa đi vừa hỏi Cô ấy đang ở phòng VIP bên điện Xuân Tiêu cậu thanh niên vội vàng chạy đến trước dẫn đường cho trần việt điện xuân tiêu vừa nghe đến cái tên này chân mày trần việt càng nhíu chặt hơn nhịp chân cũng nhanh hơn một chút bước vào mỹ sắc ngửi mồi cùn gây mũi bên trong nhìn mấy đôi nam nữ ôm nhau hôn nhau trên trán trần việt liền nổ lên gân xanh có ý nghĩ muốn san bằng nơi này thiếu ra thang máy ở bên này cậu thanh niên rẻ rạt nói trần việt nhìn lướt qua khắp nơi một lượt Theo cậu thanh niên lên lầu ba Chạy thẳng tới nơi tên là Xuân Tiêu Điện Những nơi như thế này Trong mắt Trần Việt đâu đâu cũng đều xính để vi khuẩn Nếu có thể Anh ngay cả hô hấp cũng muốn tạm ngừng một lúc Cậu thanh niên từ nhỏ lớn lên Ở nhà họ Trần Tự nhiên biết Trần Việt ưa sạch sẽ Anh ta đỉa phía trước dẫn đường cho Trần Việt Thiếu gia Phờ đang ở bên trong Cửa phòng mở ra Một màn đập vào mắt khiến Trần Việt Hít một hơi khí lạnh nếu không phải được giáo dục tử tế, anh nhất định sẽ xông vào bên trong. tú một đống đàn ông kia ném ra. ngày chính giữa gian phòng, một cô gái mặc áo hai dây cùng váy ngắn cũng cỡn, trên mặt trang điểm thật đậm, đang kể sát một người đàn ông nhảy nhót cuồng nhiệt. trên ghế salon trong căn phòng cũng có mấy tên đàn ông đang ngồi đó, có người huýt xáo, có người hò rú trong mắt kẻ nào cũng lóe lên tia sáng như sói đói. trần việt vừa cởi ô phục vừa bước qua. kéo cô gái gần như quần áo không đủ che thân vào trong ngực, anh khoác lên trên người cô lạnh lùng nói, "Em có biết mình đang làm gì hay không?" Cô gái chớp chớp đôi mắt phượng xinh đẹp, giơ tay nắm lấy cằm Trần Việt, "Leo, sao anh lại tới đây?" Vừa nói, cô vừa cười khanh khách đứng dậy, "Chẳng lẽ anh cũng là đến đây để xem em khiêu vũ, bây giờ em liền nhảy cho anh nhìn." Trần Việt đẩy bàn tay đang sờ loạn của cô gái ra, vác cô lên liền rời đi. Chầm mặt không muốn nói với cô dù chỉ một câu Các bạn tôi đi trước một bước Ngày khác chơi cùng các bạn sau Ở trong ngực Trần Việt Cô gái còn không quên cho mấy tên đàn ông trong phòng Một cái hồn gió Trần Việt hùng hăng chừng cô gái một cái Khống chế hai tay cô Không cho phép cô tiếp tục lộn xộn. Leo Tại sao anh không nói gì Gặp em không vui sao Vừa nói cô gái vừa ấm ức chu mỏ một cái Lâu như vậy không gặp em Anh cũng không nhớ em Em quyết định sau này sẽ không thích anh nữa Sẽ vứt bỏ anh Nói tới đây cô gái lại vui cười hớn hở Lê ô Nếu ngay cả em cũng không thích anh nữa Anh nói anh phải làm sao bây giờ Đoán chừng cả đời này Cũng chỉ có thể độc thân rồi Bởi vì không có cô gái nào bằng lòng Ở bên anh lạnh lùng như khối băng vậy đâu Nói xong cô còn cười ha ha mấy tiếng Thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với anh bước chân trần việt càng vững chãi ôm cô gái đi vào thang máy vẫn không để ý tới cô cô gái tiếp tục nói năm nay anh cũng đã 28 tuổi rồi sao còn chưa đi tìm một người bạn gái về quản anh đi chẳng lẽ anh vẫn là họ trần bạn hậu sao hay là anh thật sự muốn nghe lời ông nội cưới em y miệng trần việt phun từ trong kẽ răng ra hai chữ thật muốn nhét ngược trở lại mấy lời này vào miệng cô mặc dù trần việt bị cô chọc đến răng cũng ngứa Nhưng lực đạo ôm cô vẫn vừa phải Còn kéo áo khoác trên người cô một cái Đề phòng cảnh xuân của cô lộ ra ngoài Lê ô Anh bỏ em xuống Em có thể tự đi Xa khỏi mị sắc Cô gái lại làm loạn trong ngực Trần Việt Muốn thoát ra khỏi lồng ngực anh Trần Việt cúi đầu nhìn cô một cái Cảnh cáo nói Thử làm loạn thêm chút nữa xem Cô gái coi thường cảnh cáo của anh Từ trong ngực anh ngẩng đầu lên Chề cái miệng nhỏ nhắn Lại đây hôn một cái Trần Việt cao mày, tay buông lỏng một chút làm bộ sắp ném cô đi Cô gái vội vàng đưa tay ôm cổ anh Leo, ô, nếu anh không hôn em em sẽ lập tức đi tìm người đàn ông khác em phải làm chuyện nam nữ với bọn họ anh cứ đợi mà xem Trần Việt cao mày Cô gái tiếp tục khiêu khích nói Anh lúc này bắt em về, có bản lĩnh thì chói em lại nếu không em cũng sẽ tìm được cơ hội trốn ra ngoài đến lúc đó em sẽ làm ra chuyện gì đến em cũng không biết được đâu Đang lúc nói chuyện Mắt phượng của cô gái xinh đẹp Liếc phía trái một cái Thấy xa xa có bóng người đang cầm máy quay phim môi khẽ nhắc lên một cái Lộ ra nụ cười xảo hoạt Trần Việt ôm cô hơi tăng thêm lực đạo Ánh mắt ẩn nhẫn Nếu không phải lo lắng thân thể mẹ không chịu nổi kích thích Anh thế nào cũng phải tống nha đầu này Về lại nước Mỹ Hơn nữa anh còn biết rất rõ Nha đầu không sợ trời không sợ đất này Lời nói là đúng hôn trướng Nhưng cô thật sự đều có thể làm được anh không thể nào cũng lúc nào canh giữ ở bên cạnh cô vạn nhất cô thừa dịp anh không có ở đây thật sự anh không hôn phải không cô gái cuốn lấy anh thừa dịp anh không chiều ý ngửa đầu hôn lên mặt anh một cái rồi sau đó lại liếc bên trái thế bên kia là một cái động tác ok lúc này mới yên tâm cô biết qua bàn tay sắp đặt của cô tin tức trên trang nhất tờ báo ngày mai sẽ là nữ minh tinh Polizzi vừa mới thành danh ở bên đàn ông sẽ có tư thế như thế nào muốn bao nhiêu khó nghe sẽ có bấy nhiêu khó nghe câu chính là muốn tạo ra một ít scandal xem người kia có phản ứng như thế nào hôm nay sau khi diễn xong một màn như vậy cô gái liền trở nên đàng hoàng hơn rất nhiều tựa vào ngực Trần Việt chốc lát liền ngủ say đặt cô gái vào trong xe Trần Việt ngay sau đó cũng lên xe. ngồi xuống bên cạnh cô, anh mới vừa ngồi vững vàng, cô gái lại chui vào trong ngực anh, tìm một tư thế thoải mái nằm yên trong ngực anh, lệ thuộc vào anh giống như khi còn bé. nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, trang điểm như con mèo của cô, Trần Việt lặng lẽ thở dài một tiếng, ánh mắt lúc nhìn cô đã nhu hòa đi rất nhiều. thật là một nha đầu không thể khiến người ta ngừng lo lắng. Lão Ngụy tài xế lặng lẽ nhìn từ kính chiếu hậu, trong lòng suy nghĩ cũng chỉ có vị tiểu thư này. Mới có thể khiến đại thiếu gia nhà họ Trần Luôn luôn điểm tĩnh này phải luống cuống tay chân. Tài xế hỏi Thiếu gia chúng ta đi đâu đây Trần Việt nói trở về vịnh ngự cảnh ở Thịnh Thiên Đại bản doanh nhà họ Trần không nằm ở Giang Bắc Trần Việt ở Giang Bắc cũng không có chỗ ở cố định Ngôi nhà mà Trần Việt và Giang Nhung hiện tại đang ở Là lúc trước anh tới Giang Bắc mua Chỉ để ở tạm thời Vịnh ngự cảnh là khu biệt thự cao cấp Thịnh Thiên khai thác ở Giang Bắc Khu bờ biển của thành phố Giang Bắc, kè biển mà xây. Bởi vì địa chỉ này thuộc về khu vực Hoàng Kim, cùng với quang cảnh rất ưu mỹ. Vào lúc mới bắt đầu khởi công, những tòa biệt thự ở đây đã có giá trên trời. Vậy nhưng rất nhiều người chen bẹp đầu cũng muốn mua. Nhưng muốn mua chưa chắc đã có thể mua được. Hạng mục khai thác dưới cờ Thịnh Thiên trước này đều không thiếu khách hàng, do bọn họ chọn lựa khách hàng mới đúng, chỉ có tiền thôi. Chưa chắc đã mua được, xa thế cũng phải có bối cảnh tốt đẹp mới được. trong vịnh ngự cảnh có một tòa biệt thự thần bí nhất, được gọi là nạc viên. nạc viên sở dĩ thần bí là bởi vì do Trần Việt đích thân thiết kế. tòa nạc viên một năm rưỡi trước bắt đầu được xây dựng, quà sắp xỉ gần một năm mới lắp đặt xong. bây giờ người đã có thể vào ở. Trần Việt vốn định qua mấy hôm nữa sẽ cùng Giang Nhung dọn vào đây ở, không nghĩ tới bây giờ dẫn đến. lại là tiểu nha đầu suốt ngày gây chuyện này sau khi đến biệt thự ở vịnh ngự cảnh mấy người giúp việc tươi tắn ra ngân đón thiếu gia tiểu thư mau chuẩn bị quần áo sạch sẽ dọn dẹp phòng cho khuấy một chút nhớ chuẩn bị thêm chăn ấm trần việt bỏ lại mấy lời can dặn ôm cô gái trong ngực sải bước về phía hồ bơi trong phòng anh đứng ở bên cạnh hồ bơi ném cô gái trong ngực xuống bù một tiếng cứu mạng cô gái đang ngủ say vừa vùng vẫy vừa hô cứu mạng Một lúc lâu vùng vẫy được đến nơi, nước cạn liền đứng lên. Cô ngẩng đầu, mắt phượng giận trừng chừng Anh muốn hại chết người hay sao? Trần Việt ở bên cạnh ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, ưu nhã vắt hai chân. Em nhìn lại một chút sáng vẻ của mình đi. Người không giống người, quỷ không giống quỷ, náo loạn cả ngày lẫn đêm còn chưa đủ hay sao? Cô gái không để ý tới anh, kéo tay vịn cầu thang muốn đi lên. Trần Việt trầm giọng nói Đứng ngay ngắn, ai cho em đi lên. Cô gái giật giật khóe miệng bộ dạng như sắp khắp. Em đã đủ 18 tuổi rồi, anh dựa vào đâu mà quản em? Trần Việt nhìn chầm chầm trên dưới cô một lúc. Em đủ 18 tuổi, chính là người lớn rồi sao? Liền có thể ăn mặc như vậy lêu lầm ở bên ngoài à? Cô gái mặc dù không vừa ý, cũng không dám ưa ngạnh leo lên. Không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đứng ngay ngắn trong hồ. Em là anh. Mặc như vậy còn biết lạnh hay sao? Anh. Em còn biết anh là anh em sao? anh cho rằng em cũng quên mình mang họ trần rồi nhắc tới cô em gái này đầu trần việt giống như muốn phỉnh lên anh cô gái sờ tay lên dụi mắt cái miệng nhỏ nhăn mếu máu nước mắt trong khóe mắt to như hạt đậu trực rơi em lạnh lắm trần việt cứng rắn nói em trước tiên nó cho anh biết đã biết lỗi hay chưa cô gái cúi đầu cắn môi không muốn nhận sai trần việt nhớ mi nghiêm nghị nói lễ nghi học lúc bé đều quên hết rồi sao nói chuyện với người lớn sao dám không trả lời. Cô gái ngẩng đầu lên tức giận nói: "Em đã 18 tuổi rồi, không phải là trẻ con nữa, anh dựa vào đâu mà muốn làm gì cũng được, em làm gì anh cũng muốn quản?" Trần Việt nghiêm nghị, chỉ dựa vào em còn gọi anh một tiếng anh, là anh thì có thể ném em vào nước lại hay sao, là anh thì có thể hung dữ với em hay sao?" Vừa nói, cô gái không giữ hình tự chút nào, lớn tiếng khóc. Thân thể nhỏ bé khóc với mức run rẩy Khóc cũng vô ích thôi Chỉ dựa vào thái độ này của em Đã có thể đuổi em về diện bích 3 tháng Chép tứ kinh 300 lần Biết tiểu nhà đầu này đang giả bộ đáng thương Trần Việt cứng rắn không để vẻ ngoài của cô đánh lừa Các người đều không thích tôi Các người đều không cần tôi Anh luôn bắt nạt tôi Càng nói cô gái càng khóc lớn Đừng nói lạc sang chuyện khác Chúng ta nói chuyện tối nay Trần Việt nghiêm nghị nói Anh chính là đang bắt nạt em Cô gái quệt mắt, trợn hai mắt hồng hồng nhìn Trần Việt Trần Việt cả giận nói Trần Tiểu Bích Trần Tiểu Bích hung hãn rụi mắt thét lên quát lại Làm sao, bắt nạt người khác, chẳng lẽ còn không cho người ta lên tiếng Thu dọn đồ đạc đi, ngày mai quay về Mỹ cho anh Học một ít lễ nghi cho tử tế Học cái gọi là lớn nhỏ Học cái gọi là lễ nghĩa liêm sỉ Nếu như không học hành cẩn thận Đừng có nghĩ đến chuyện ra khỏi cửa dứt lời Trần Việt liền đứng lên xoay người rời đi không cho cô có cơ hội phản bác nào Trần Tiểu Bích cuống đến độ đập nước bùm bụp Trần Việt anh dựa vào đâu mà làm như vậy em đủ 18 tám tuổi em là người lớn rồi anh không thể can thiệp quyền tự do của em Trần Việt dừng bước quay đầu dám trực tiếp gọi tên anh không biết lớn nhỏ lại ở diện bích thêm một tháng phạt chép tứ kinh thêm một trăm lần Trần Việt 5 tháng Trần Tiểu Bích sợ đến mức gào khóc âm ĩ. nhưng càng không dám mở miệng của ngôn, bởi vì cô cũng biết người anh này của cô từ trước đến nay đều là nói 102, cô phạm lỗi, trưởng bố trong nhà còn có thể tha thứ cho cô, duy chỉ có người anh này vĩnh viễn cũng không cho người ta đường sống. Từ nhỏ đến lớn đều quản cô, cái này cũng không được, cái kia cũng không cho, lúc đứng cũng phải đứng cho thẳng, ngồi cũng phải ngồi cho đúng, như vậy chưa thích hợp, phải đi học lại lễ nghi. Trước kia cô còn nhỏ, anh còn trẻ anh có thời gian quản cô cũng được, nhưng bây giờ cô đã tròn 18 tuổi, anh cũng đã 28 tuổi rồi, anh không đi tìm phụ nữ mà kết hôn, còn nhiều chuyện như vậy làm gì? Người đàn ông tâm địa sát đá như vậy, một thiếu nữ xinh đẹp vô địch như cô, anh cũng nhẫn tâm ra tay trách phạt, đáng đời anh không ai thèm thích. Tiểu thư, thiếu gia làm những điều này đều là vì muốn tốt cho cô." Quản gia nhà họ Trần thím Lưu đi tới cửa hiền từ nói. "Anh trai thương cô như vậy, Làm sao lại bắt nạt cô chứ Thím lưu Ngay cả thím cũng nói giúp anh ấy Tôi không muốn sống nữa Trần tiểu bích Sợ đến mức vùi đầu vào trong nước Nếu như cấm chân cô Vậy sự nghiệp nghệ thuật mới nổi danh của cô Phải làm thế nào Thím lưu cười một tiếng nói Tiểu thư mau dậy đi Nếu còn không đứng lên sẽ bị cảm đấy Bị cảm rồi sẽ phải uống thuốc Nghe thấy phải uống thuốc Trần tiểu bích liền vùng vẫy mấy cái Rồi bò lên bờ Để thím lưu giúp cô tràng thêm áo choàng tắm Thím Lưu lại nói, "Tiểu thư, tôi cùng cô về phòng rửa mặt chải đầu một chút, lát nữa tìm cơ hội nói tốt với thiếu gia vài câu, xin anh ấy bớt phạt cô chép kinh đi mấy chục lần là được." Trần Tiểu Bích cũng không dám ôm ý nghĩ này, bởi vì từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cô rơi vào trong vòng tay anh, liền không có một lần chạy thoát. Có điều bây giờ cô đã là người lớn, vì sự nghiệp nghệ thuật của mình, lần này bất luận như thế nào, cũng phải tranh thủ một chút. Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Trần Tiểu Bích thay một bộ quần áo ngủ sạch sẽ ấm áp hình gấu con. Mới vừa tròn 18 tuổi, gương mặt cô xinh đẹp mà đầy đặn, nhìn vào khiến người ta không kìm được mà yêu thích. Cô ghé đầu vào cửa thư phòng nghe một hồi, lặng lẽ hít một hơi, giơ tay lên khóe cửa, nghe được hai chữ vào đi mới dám đẩy cửa bước vào. Cô đi tới trước bàn đọc sách của Trần Việt, ngoan ngoãn cúi đầu. "Anh." Trần Việt ngẩng đầu lên nhìn cô, lớp phấn thật dày trên mặt đã rửa đi. Thoạt nhìn đã thuận mắt hơn nhiều Thanh âm không tự chủ được nhu hòa đi Chuyện gì? Không sao Trần Tiểu Bích chạy đến sau lưng anh Nhẹ nhàng giúp anh đấm lưng Anh bận bịu công việc Em đấm lưng cho anh Giúp anh thư giãn một chút Trần Việt đẩy tay cô ra Không sao thì ngủ sớm một chút đi Sáng mai lên phi cơ bay về Mỹ Anh em vừa nhận được một vở kịch cổ trang Hợp đồng cũng đã ký xong Chỉ chờ em vào tổ kịch nữa thôi Trần Tiểu Bích mặt dày cười cười. Con gái đều có thể mềm mỏng. Đạo lý này sau nhiều năm bị đàn áp, cô cuối cùng cũng hiểu ra được. Những chuyện này anh sẽ cử người đi xử lý giúp em. Trần Việt căn bản không có ý định bỏ qua. Còn cái nhà họ Trần tuyệt đối không thể gia nhập giới giải trí hỗn độ đó được. Bây giờ chỉ mới qua nửa năm, cô liền dám ăn mặc như vậy, nhảy nhót với đám đàn ông. Nếu lại lâu thêm một thời gian nữa, không biết cô còn có thể làm ra chuyện gì. Trần Tiểu Bích cuống đến độ cắn chặt môi, để lộ hai chiếc răng khểnh, lại lần nữa nhấn mạnh: "Em đã ký hợp đồng rồi, nếu là vi phạm hợp đồng phải bồi thường 10 lần. Anh nói rồi, anh sẽ cho người đến xử lý." Trần Việt cũng vô cùng nghiêm nghị, mùi phần giống trường bối đang dạy dỗ đứa trẻ không nghe lời. "Anh dựa vào đâu?" "Sao?" Chân mày Trần Việt cau lại, khiến lời Trần Tiểu Bích vừa muốn nói ra miệng lại nuốt ngược trở lại. "Về thì về, Em sẽ nói với ông nội, anh lúc nào cũng bắt nạt em, để ông nội thay em chúc giận. Trần Tiểu Bích biết Trần Việt không thể nào bỏ qua như vậy, cũng sẽ không chảy cối vô ích, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cô tuyệt đối sẽ không trở về nước Mỹ, còn Việt phải làm thế nào để trở lại? Cô phải suy nghĩ thật cẩn thận, tuyệt đối không thể lại dơ cổ ra cho anh chộp được. Sau khi Trần Tiểu Bích đi rồi, Trần Việt gọi điện thoại nội bộ, dặn dò thím lưu, mang cho Trần Tiểu Bích chén canh gừng, ngộ nhỡ cô có bị cảm. Sau khi đã sẵn dò cẩn thận Trần Việt mới tiếp tục công việc trên tay Bận bịu đến dạng sáng mới làm xong Trở về phòng trước khi đi ngủ Anh lại đi một chuyến đến phòng Trần Tiểu Bích Kéo chăn đắp kín nửa người Lộ ra ngoài của cô Tiểu nhà đầu này Lúc nào mới có thể trưởng thành đây Lúc nào mới có thể khiến người khác Không phải bận tâm vì em nữa Trần Việt vốt ve chán cô Trong mắt là ý cười dịu dàng chưa từng có Giọng nói cũng lộ ra tràn đầy cưng chiều Anh vỗ vỗ chán cô lại nói Ngủ một giấc thật ngon Ngày mai anh sẽ đưa em về nước Mỹ Anh ở đây không sẵn chăm sóc em Nói xong lại dám chăn cho cô Trần Việt mới đứng dậy rời đi Chiến địa Bắc Anh vừa đi ra tới cửa Trần Tiểu Bích trong giấc mộng lầm bầm Gọi lên một cái tên như vậy Sắc mặt Trần Việt đột nhiên trầm hẳn xuống âm trầm rất dọa người Ngày hôm sau Trần Việt ngồi phòng khách đọc báo Chờ Trần Tiểu Bích thức dậy ăn sáng cùng Chỉ chốc lát sau Thím lưu hoang mang chạy xuống lầu Thiếu xa không thấy tiểu thư đâu cả Không thấy nữa rồi Trần Việt lật tờ báo trong tay Không ngẩng đầu mà hỏi Vâng cậu chủ Thím lưu hoảng hốt gật đầu Bảo trung khôn lanh lợi một chút đi Có vấn đề gì thì gọi điện báo trước cho tôi Nếu như còn để xảy ra chuyện như hôm qua Dù phải trói tôi cũng phải trói lôi nó về Trần Việt đặt tờ báo trong tay xuống Đứng dậy bước về phía nhà ăn Vâng Thím Lưu gật đầu lia lịa. Trần Việt thong thả ăn xong bữa sáng, sau đó gọi lão Ngụy lái xe đưa anh đến công ty sáng tạo công nghệ mới. Trần Việt vừa đi thì Trần Tiểu Bích khệnh khạng từ trên tầng đi xuống, ôm lấy Thím Lưu nhõng nhẽo. Thím Lưu, cảm ơn thím đã giúp tôi chuyện lớn như thế, thật là yêu thím chết đi được. Thím Lưu trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, vừa nãy suy xọa chết tôi rồi, tôi cứ nghĩ rằng cậu chủ biết chúng ta lừa cậu ấy. Anh ấy chẳng phải là tần tiên Làm sao mà biết là tôi vẫn ở trên gác được Trần Tiểu Bích vừa nói Vừa đội mũ đeo kính dâm lên Thím lưu tôi đi đây Đợi tôi quay xong bộ phim này Sẽ mời Thím đi chơi Cô chủ ăn sáng xong rồi hãng đi Bà còn chưa dứt lời Trần Tiểu Bích Đã chạy mất hút rồi Thật không dễ dàng gì Mới có thể thoát khỏi bàn tay của Trần Việt Trần Tiểu Bích không muốn ở nơi đó thêm một khắc nào nữa Con đường bắt buộc Phải đi khi ra khỏi biệt thự một chiếc ben màu bạc đỗ ở góc khuất nếu như không nhìn kỹ thì không thể nhìn thấy nhìn thấy trần tiểu bích vội vàng chạy đi một cách vui vẻ lão ngụy lại nhìn sắc mặt của trần việt từ kính chiễu hậu cậu chủ có cần cho vài người đi theo cô chủ không ạ trần việt đưa tay say dây thái dương ánh mắt ấm áp nhìn theo cái bóng yêu kiều đang chạy xa dần nói trung khôn đem người đi theo cô chủ không được phép xảy ra chuyện như tối hôm qua nữa sau khi nói xong Trần Việt lại gọi một cuộc điện thoại, sắp xếp người quản lý tốt nhất công ty Chapolis, sau đó cho quấy thêm hai trợ lý nhanh nhẹn một chút, quan trọng nhất là tiêu chuẩn kịch bản và cố nhận cần khống chế nghiêm ngặt, có cảnh hôn đều không được. Cái con nhỏ tâm địa có hơi gian xảo ấy, anh chỉ cần nhìn là biết nó đang chơi trò gì rồi. Nhưng cũng đúng như những gì nó nói, nó đã trưởng thành rồi, nó có những chuyện mà bản thân nó muốn làm. người làm anh này cần phải buông tay để nó thử ném trải không thể như lúc trước chuyện gì cũng trói buộc nó được vì không gọi được điện thoại cho Trần Việt cứ lo anh ấy xảy ra chuyện gì cả đêm qua Giang Nhung ngủ không ngon sáng nay cô dậy sớm cô không kịp đi lên tầng mà tìm một chỗ và ngồi xuống muốn tận mắt xác nhận Trần Việt vẫn tốt đợi khoảng 30 phút nhân viên của công ty lần lượt đến từng tốt từng tốt đi lên tầng Giang Nhung cuối cùng cũng nhìn thấy Trần Việt cùng Lục Xiên và Hứa Huệ Nhi bước vào nhìn thấy anh không có vấn đề gì nỗi thấp thỏm trong lòng Giang Nhung cũng xem như nhẹ nhõm cô nhìn anh một cái bèn lặng lẽ hòa vào đám người xà phờ không nhìn thấy anh Tổng giám đốc Trần chào buổi sáng mọi người đều bận chào Trần Việt ánh mắt của Trần Việt lướt qua đã nhìn thấy ngay Giang Nhung trong đám người thấy sắc mặt của cô không được tốt anh lại nhìn Hứa Huệ Nhi Hứa Huệ Nhi ngay lập tức hiểu ý của cấp trên cười nói Giang Nhung có một hạng mục Tổng giám đốc Trần muốn tìm hiểu tình hình một chút Cô qua đây cùng chúng tôi đi Đột nhiên bị gọi tên Giang Nhung ngẩn ra một lúc Rõ ràng biết Trần Việt không có chuyện gì để tìm cô Nhưng cô không thể nói ra trước mặt Bao nhiêu người như thế này được Chỉ có thể ngoan ngoãn bước đến Đi cùng Trần Việt vào thang máy Trong thang máy có thêm trở đến mười mấy người Nên bốn người bọn họ không hề chật trội Nhưng sang Nhung lại cảm thấy Đứng kiểu gì cũng không thoải mái Vì ánh mắt của mấy người đó đều dừng lại trên người cô Nếu như chỉ có cô và Trần Việt Cô còn có thể chủ động tìm chuyện để nói Nhưng lúc này còn có cả Lục Diên và Hứa Huệ Nhi Giang Nhung thực sự không biết nói gì Hứa Huệ Nhi là người thông minh Lập tức ấn một tầng gần nhất Tổng giám đốc Trần Tôi và Lục Diên tìm giám đốc từ Của bộ phận ngoại giao trao đổi chút việc Không đi lên cùng ngài được Cửa thang máy vừa mở Hứa Huệ Nhi và Lục Diên nhanh chóng rời đi Dành không gian cho hai vợ chồng Trần Việt Trong thang máy Trần Việt nhìn Giang Nhung im lặng khá lâu mới hỏi Tối qua ngủ không ngon à Giang Nhung cúi đầu không nói Trần Việt kéo cô vào lòng Nhẹ nhàng ôm lấy con mắt dưới gọng kính vàng đầy ý cười Nhớ anh đến thế à Giang Nhung đẩy anh ra Ai nhớ anh Trần Việt khẽ nheo mày đưa tay xoa đầu cô Có thật là không nhớ không Giang Nhung gạt tay anh ra Anh đừng có sờ lung tung có camera đấy." Trần Việt nhướng mày, "Thế thì sao?" Giang Nhung chừng mắt nhìn anh, đưa tay ấn tầng 19 để người khác nhìn thấy cô cùng anh ở công ty, cô lại biến thành hầu ly tinh cướp người yêu của người khác mất. Trần Việt lôi Giang Nhung lại, "Thế thì tại sao ngủ không ngon?" Anh nói xem vì sao, nhắc đến lý do ngủ không ngon, Giang Nhung bèn cảm thấy uất ức trong lòng. Tối qua gọi điện cho anh máy bận suốt, hại cô nghĩ rằng Cù Mạnh Chiến Giờ thủ đoạn gì với anh? lo lắng đến nỗi cả đêm không ngủ ngon. Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi cô vì sao ngủ không ngon. Đang giận vì tối qua anh không ở bên em à? Nhìn Giang Nhung đang tức tối. Lý do mà Trần Việt nghĩ ra được chỉ có như vậy. Thang máy dừng ở tầng 19 cửa mở ra. sang Nhung mím môi nhìn Trần Việt ai oán quay người bước đi mất. Trần Việt trong thang máy một mình khóe môi khẽ cong lên. Anh không ngờ rằng Giang Nhung lại rời xa anh trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Sau khi tập đoàn Cố Thị tuyên bố ngừng hợp tác với công ty công nghệ sáng tân, nhiều công ty có giao dịch với công ty công nghệ sáng tân đều công khai lẫn ngầm muốn kết thúc những hạng mục đang làm dở, không còn cơ hội hợp tác lần sau. Công ty trước đây hợp tác xuân sẻ, giờ không cho đơn đặt hàng mới. Trong khoảng thời gian ngắn, nghiệp vụ hiện có của Giang Nhung rơi vào thời kỳ vô cùng u ám. Những bạn hàng cũ không cho đơn hàng mới. Khi đi khai thác, khách hàng mới, người phụ trách của đối phương đến cả gặp mặt cũng không thèm gặp, trực tiếp thể hiện cũng không muốn hợp tác cùng công ty công nghệ sáng tân. Cả bộ phận nghiệp vụ đều rất nhàn nhã, Giang Nhung rảnh rỗi quá, bèn lấy những hạng mục trước đây, công ty từng làm ra xem, cũng là để học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ của bản thân. Trời đất, tại sao? Văn phòng bỗng nhiên có người kêu lên, làm tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào. Giang Nhung cũng ngẩng đầu nhìn qua, chỉ nhìn thấy thực tập sinh mới Phùng Tịnh Tịnh bịt miệng kêu, biểu cảm đó nhìn không rõ là buồn bã hay vui mừng nữa. Lâm Mỹ là người thích náo nhiệt, nhanh chóng bước tới. Sao thế? Phùng Tịnh Tịnh chỉ vào màn hình máy tính nói, tin trên Weibo, nữ thần tân tấn Polazit của tôi đã yêu đương rồi, sao cô có thể yêu đương sớm như vậy chứ? Tôi mới chỉ vừa thích cô ấy, sao cô ấy đã yêu đương rồi? Polazit, là cô Polly mà gần đây đóng bộ phim thần tượng thanh xuân, hot đến không đường được đấy à? Lâm Mỹ kéo chuột xem vài tấm ảnh. "Ấy, bóng lưng của người đàn ông này quen quá, hình như đã thấy ở đâu rồi." Tổng giám đốc Trần, Lâm Mỹ thét lên như vừa phát hiện ra lục địa mới vậy. "Các người có thấy bóng lưng kia trông rất giống tổng giám đốc Trần của chúng ta không?" Giang Nhung vốn không mấy hứng thú với kiểu chuyện hóng hớt về giới giải trí như thế này, đột nhiên nghe lâm mỹ nói như thế, tay cô không bị khống chế mà mở trang weibo lên. polarz yêu đương đã leo lên đứng thứ nhất trong top tìm kiếm của weibo, còn kèm cả mấy bức hình. trong hình ảnh đó, một tấm là cô ta đang yên lặng nằm gọn trong ngực một người đàn ông. tấm thứ hai thì nhìn theo bóng sáng, hẳn là họ đang hôn nhau. tấm thứ ba chụp cảnh người đàn ông kia ôm cô ta và một khu nhà cao cấp, tuy chỉ chụp được bóng lưng của người đàn ông kia. nhưng Giang Nhung vô cùng quen thuộc với bóng lưng đó sáng nay cô còn nhìn thấy mà chỉ một bóng lưng thì không thể xác định trăm phần trăm người đàn ông này chính là Trần Việt Giang Nhung tự an ủi mình như vậy trong lòng nhưng không chỉ một mình Giang Nhung cảm thấy bóng lưng đó giống với Trần Việt tất cả người trong phòng đều cảm thấy như vậy điều khiến Giang Nhung thật sự xác định được đây chính là Trần Việt vì cô gái kia khoác một chiếc áo vest màu xám bạc đó là màu dành riêng cho Trần Việt Sao nhung quen anh lâu như vậy, anh cũng chỉ mặc màu này. Mọi người đã túm tụng lại bàn tán, chẳng lẽ vợ của tổng giám đốc Trần chính là sao nữ vừa tròn 18 tám tuổi này đấy chứ? 18 tám thì vẫn chưa đủ tuổi kết hôn theo luật định đâu, chắc là không phải rồi. Bây giờ không phải cứ lĩnh giấy chứng nhận kết hôn mới được coi là vợ chồng, ăn ngủ với nhau là được rồi. Đúng đúng đúng, và lại có một số người đăng ký kết hôn xong có ở với nhau đâu, đó cũng chỉ là vợ chồng giả. có tiếng mà không qua miếng. Tiếng bàn tán sục sôi khí thế của các đồng nghiệp rơi vào tai Giang Nhung, dường như những câu nói đó đang nhằm vào chính cô vậy. Giang Nhung cười chua xót, chẳng lẽ số mệnh của cô sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi hai chữ phản bội hay sao? Theo cô thấy, cuộc hôn nhân với Trần Việt này, tuy không có tình cảm gì, nhưng hai người mang tiếng là vợ chồng, như vậy hẳn là nên trung thủy với người còn lại chứ. Này mới kết hôn được có một tháng, Anh ấy đã dây dưa với ả đàn bà khác bên ngoài Điều này khiến một nhân tình Mang tiếng là vợ của anh ta như cô Sao có thể chịu nổi Giang Nhung đột nhiên cảm thấy bầu không khí trong phòng như ngừng lại Trái tim như bị cái gì đó bóp nghẹt Việc hô hấp cũng trở nên khó khăn Cô báo cho triệu quân tình xin nghỉ một ngày Định ra ngoài hít thở không khí cho thoải mái Cũng muốn xem xét lại Mối quan hệ hôn nhân với Trần Việt này Trên đường Người đến người đi Anh nấy đều có mục đích rất rõ ràng Chỉ có mình cô lang thang không có mục đích Không biết nên đi đâu về đâu Từ lúc còn bỡ ngỡ Khi mới tới thành phố Giang Bắc này Cho tới bây giờ đã dần không muốn rời bỏ Ba năm nay cô vẫn luôn cố gắng Để quên đi những chuyện tồi tệ trong quá khứ Nhưng mà Trong những lúc cô không để ý Thì những chuyện tồi tệ đó Luôn hiện ra trước mắt Khiến cô lại phải trải qua những tổn thương và phản bội Lần này qua lần khác ngay khi cô vất vả lắm mới có thể nhìn thẳng vào người của quá khứ kia tin tức này đột nhiên sáng xuống khiến cô không kịp trở tay Thậm chí Giang Nhung còn tự dặn bản thân rằng Dù sao đây cũng là cuộc hôn nhân không tình yêu Cứ coi như là không biết đi Cứ giữ nguyên cuộc sống tôn trọng lẫn nhau như một tháng trước đi Nhưng cô có niềm kiêu hãnh của bản thân mình Biết rõ chuyện này mà còn phải giả vờ như không biết Cô thật sự không thể làm được Nhung một lực kéo thật mạnh bắt lấy Giang Nhung khiến cô đứng không vững thế là rơi thẳng vào ngực một người đàn ông Cù Mạnh Chiến giận dữ nhìn cô em đang làm gì thế định tự sát à Giang Nhung đẩy anh ta ra nhưng lại bị anh ta ôm càng chặt hơn bà nằm trước bị người thân thiết nhất bỏ rơi cô còn không nghĩ tới việc tự tử này đó chỉ là một trận việt còn chưa được coi là quen thuộc cô sao lại có ý định phí hoài bản thân như vậy chứ Cù Mạnh Chiến nói Vừa rồi anh mà không túm em lại đúng lúc Thì em đã xông vào dòng xe cộ rồi Củ mạnh chiến phái người theo dõi Giang Nhung Cho nên khi Giang Nhung Vừa đi ra khỏi sáng tạo công nghệ mới Thì anh ta đã nhận được tin Dùng thời gian nhanh nhất tới đây Liên quan gì tới anh chứ Giang Nhung cố dãy ruộ Anh buông ra đã nhung anh chắc chắn sẽ không buông tay Anh ta thích mùi thơm nhàn nhạt, nhạt trên người cô Lúc ôm cô Luôn khiến anh ta nhớ tới những gì tốt đẹp nhất Khi bọn họ mới yêu cho dù cô đã kết hôn nhưng anh vẫn có thể khiến cô ly hôn. Mà kệ là sử dụng thủ đoạn nào, cô mạnh chiến nhất định phải cướp sang nhung về. Cô mạnh chiến coi như là tôi cầu xin anh đi, xin anh đừng tiếp tục xuất hiện trước mặt tôi nữa, đừng tới quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Sang nhung không dãi dỗi nữa, chỉ nói với vẻ uể oải. Cô mạnh chiến tiếp tục thổ lộ, nhung người anh yêu vẫn luôn là em, lần này anh thật lòng muốn đón em về. chỉ cần em theo anh về chuyện bên sáng tạo công nghệ mới anh sẽ lập tức giải quyết cho em nghe anh ta nói như vậy sang nhung không biết lấy đâu ra sức lực đột nhiên đẩy cù mạnh chiến ra cô cắn môi kìm nén nước mắt chua sót đang trực trào cù mạnh chiến anh cứ phải để tôi lột vết sẹo đầm đìa máu chảy ra trước mặt anh một lần nữa thì anh mới hài lòng đúng không nhung cù mạnh chiến đau lòng nhìn cô đừng gọi tôi như vậy Giang Nhung hít vào một hơi thật sâu Nhắm mắt lại khi cô mở mắt ra Toàn thân như mất hết sức lực cô lập bẩm "Cù mạnh chiến Chính anh hãy suy nghĩ cho kỹ Anh cảm thấy chúng ta còn có thể quay về với nhau sao Cù mạnh chiến vẫn còn nói Nhung chỉ cần em chịu Chúng ta vẫn có thể quay về với nhau Hiện giờ anh có năng lực rồi Lão già không còn quản anh được nữa Cù mạnh chiến rốt cuộc là anh ngốc thật Hay đang giả vờ ngốc với tôi vậy Giang Nhung đột nhiên nở nụ cười Cô cười tới mức nước mắt chảy cả ra. Nhung Anh biết là em để ý chuyện của anh và giản hơn Nhưng anh không hề cưới cô ta Cụ Mạnh Chiến nhìn chằm chằm Và Giang Nhung hồi lâu chậm rãi nói Nghe xong lời nói đó của Cụ củ Mạnh Chiến Giang Nhung cảm thấy Cô lại càng khinh thường Cụ Mạnh Chiến hơn Chẳng lẽ đàn ông đều bạc tình Bạc nghĩa như vậy sao Cụ Mạnh Chiến tôi xin anh đấy Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa Hãy để tôi sống cuộc đời của mình đi Giang Nhung bỏ lại câu nói này rồi quay người bước đi Cô chỉ muốn một mình lang thang Suy nghĩ thật cẩn thận Xem mình nên đi con đường nào Chẳng muốn gặp ai Và cũng chẳng muốn nhìn thấy ai cả Lý Cường đi tới bên người Cù Mạnh Chiến Cậu cố Cô giản đi xa rồi Cậu có muốn đi theo không Đi theo thì có thể làm được gì Cho dù tôi có nói như thế nào Thái độ cô ấy vẫn cường quyết như thế Cù Mạnh Chiến thở dài một hơi lại hỏi chuyện bên sáng tạo công nghệ mới thế nào rồi sáng tạo công nghệ mới không nhận được hạng mục mới kia thì chỉ còn con đường chết nói tới sáng tạo công nghệ mới Lý Cường rất hưng phấn khi cố thị ta lên tiếng rất nhiều công ty nhỏ đều không dám tiếp tục hợp tác với sáng tạo công nghệ mới nữa khiến khối lượng nghiệp vụ của sáng tạo công nghệ mới chịu ảnh hưởng rất lớn đây được coi là chuyện hả giận nhất mà Lý Cường làm được sau khi đi theo cụ mạnh chiến làm việc Bên họ trần kia có động tĩnh gì không Tuy củ mạnh chiến hỏi Lý Cường Nhưng ánh mắt vẫn rõ theo Giang Nhung Đang bước đi càng lúc càng xa Lý Cường nói Nhắc tới cũng thật kỳ lạ Gã họ trần kia Căn bản không hề để tâm đến chuyện này Cũng chẳng biết hắn ta muốn làm gì Củ mạnh chiến liếc nhìn Lý Cường Cậu nói hắn ta không hề để ý Lý Cường Tôi nghĩ có thể gã họ trần kia Còn chưa ý thức được Đã làm chuyện đắc tội vai nghiêm trọng như vậy cù mạnh chiến, vậy cứ tiếp tục tăng sức ép cho tôi. Hắn chỉ có thể ép cho gã họ trần kia tới bước đường cùng, khiến gã đến cầu xin hắn, rồi hắn chỉ cần nói bóng xó với gã là phải ly hôn với Giang Nhung, thì hắn sẽ buông tha Như vậy là đủ rồi. Giang Nhung đi rồi lại dừng lại, cuối cùng tới một con phố ăn uống nổi tiếng của thành phố Giang Bắc. Những món ngon đến từ khắp cả nước, các món ăn của con phố này vô cùng đa dạng. Giang Nhung mua mỗi món một ít nếm thử, ăn no rồi mọi chuyện đều nghĩ thông suốt cô cần gì phải tự săn vạt mình tối về bàn bạc với trần việt còn sống được với nhau thì sống tiếp không sống được với nhau nữa thì vẫy tay tạm biệt đường ai đấy đi có gì to tát chứ về tới nhà mộc mộc phi ra chạy quanh cô một vòng sùa vang mấy tiếng để diễn tả sự nhớ nhung của nó giang nhung ôm mộc mộc lên xoa đầu nó mấy cái mộc mộc mẹ biết con rất nhớ mẹ mộc mộc lại kêu lên "Dao Ý, nó thật sự rất nhớ cô. Mộc Mộc, còn tự chơi đi nhé, mẹ đi nấu cơm đã." Giang Nhung đặt Mộc Mộc xuống lại xoa đầu nó. Mặc dù Giang Nhung đã đo rồi nhưng vẫn phải nấu cơm, vì Trần Việt còn chưa ăn mà. Cô từng nói chỉ cần hai người còn là vợ chồng trên danh nghĩa thì cô vẫn sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Lúc Giang Nhung sắp nấu xong thì Trần Việt đi làm về. Trần Việt bước tới phòng bếp, "Giang Nhung, tôi về rồi." Đồ ăn sắp xong rồi Anh thay đồ đi rồi ăn cơm Giang Nhung quay đầu mỉm cười nhìn anh Rất nhanh hai món ăn đã đặt lên bàn Giang Nhung sới một bát cơm cho Trần Việt Trần Việt nhìn cô Em không ăn à Buổi chiều tôi ăn ở ngoài rồi Giang Nhung dừng lại một lát rồi nói tiếp Anh ăn cơm trước đi Ăn xong tôi có việc muốn nói với anh Cũng chẳng quan tâm Trần Việt có biểu cảm gì Nói xong cô liền đi tới ban công của phòng khách Cầm bình nước tưới hoa Căn nhà bọn họ ở khoảng tầm 160 mét vuông có 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, 1 phòng bếp và 2 nhà vệ sinh. Diện tích của phòng khách và phòng ngủ chính là lớn nhất và đều có ban công để ngắm cảnh. Hai người ở thực sự là hơi rộng. Giang Nhung đã sống ở đây hơn một tháng rồi, nhưng cô chưa từng tự dọn phòng. Mỗi ngày lúc bọn họ không có nhà, đều có người đến dọn dẹp. Giang Nhung vốn không biết có người đến dọn dẹp, còn nghĩ là ít người ở nên sạch sẽ. Cho đến khi Mộc Mộc tới ngày thứ hai, Mộc Mộc trở nên sạch sẽ hơn hôm trước nhiều, thì cô mới biết những việc này đều là do Trần Việt sắp xếp. Người quét dọn cũng chọn lúc bọn họ không có ở nhà để dọn dẹp sạch sẽ, có thể nói là không có một hạt bụi. Giang Nhung cầm bình nước tới hoa, Mộc Mộc đang chạy nhảy xung quanh chân cô, cố gắng muốn thu hút sự chú ý của cô. Cô nhìn nó bật cười, Mộc Mộc ngốc, đừng nhảy nữa, con là bà bối của mẹ, sao mẹ không thấy con chứ? Trần Việt ăn xong đi tới Nhìn họ đùa vui vẻ như vậy Anh bỗng không nỡ quấy dày Giang Nhung cảm nhận được ánh mắt sau lưng Quay đầu lại thì bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm khó đoán của Trần Việt Cô mỉm cười Anh ăn xong rồi ạ Ừ Trần Việt gật đầu đi tới bên cô Em định nói gì với tôi Giang Nhung nhìn anh mỉm cười Ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu Trần Việt Tôi biết anh cưới tôi không phải vì tình yêu Nếu ngày nào đó Anh tìm được người muốn ở bên suốt đời, xin anh cứ nói thẳng, chúng ta sẽ chia tay trong êm đẹp. Sang Nhung nói liền một hơi, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Lương Thu Ngân thường nói, Giang Nhung cứng đầu, việc đã quyết là rất khó thay đổi. Học tập, công việc, tình cảm, chỉ cần cô nhận định thì sẽ cố gắng làm bằng được một cách tốt nhất. Sang Nhung quyết định kết hôn với Trần Việt, chính là cô đã hạ quyết tâm, sống với anh cả đời. Nếu như một trong hai người có vấn đề Giang Nhung không muốn gắng Đợi đến khi sự việc không thể cứu vãn được nữa Mới chia tay trong khó xử như trước đây Bởi vì có kinh nghiệm Nên cô thấy sớm nói ra vấn đề chia tay Đối với bản thân mình hay Trần Việt Đều có lợi Giang Nhung Trần Việt nặng nề gọi tên cô Ánh mắt thâm sâu khó đoán Em cảm thấy tôi kết hôn với em Là trò đùa Giang Nhung gãi đầu Tôi không biết Chữ biết còn chưa nói ra trần việt đã ép cô vào tường đôi môi nóng bỏng lập tức đặt lên môi cô sang nhung kinh ngạc trợn tròn hai mắt trần việt dùng một tay che mắt cô lại anh ép cô vào vách tường điên cuồng hôn môi cô môi lưỡi quấn quít từng chút một xâm chiếm mọi cảm giác của cô mới đầu sang nhung còn có sức đẩy anh dần dần cả người cô đều mềm nhũn hai tay nắm chặt áo anh thậm chí còn đáp lại nụ hôn của anh trên người trần việt luôn có mùi sạch sẽ dễ chịu Chỉ khi ở rất gần anh mới ngửi thấy Dần dần Giang Nhung cảm thấy Dường như mình sắp ngạt thở Là bị Trần Việt hôn đến ngạt thở Từ trước tới giờ cô không hề biết rằng Người đàn ông vẻ ngoài lịch sự nho nhã này Bên trong lại mạnh mẽ như vậy Một nụ hôn có thể khiến mắt cô hoa lên Cuối cùng Trần Việt dừng lại Nhìn đôi môi cô bị anh hôn sưng lên Giọng anh khàn khàn Giang Nhung Em chính là người tôi muốn ở bên cả đời Anh sống 28 năm Từ khi chào đời đến khi tiếp nhận công việc của Thịnh Thiên mỗi việc anh làm đều có mục đích vô cùng rõ ràng. Chính thức tiếp nhận Thịnh Thiên 6 năm khối lượng công việc của anh rất lớn hiếm khi có thời gian để tâm đến sinh hoạt cá nhân càng không có thời gian quan tâm đến người phụ nữ nào. Gặp lại Giang Nhung anh đã chọn Giang Nhung trở thành vợ mình như vậy chính là anh đã quyết định chung sống với cô cả đời ý nghĩ này vô cùng kiên định chưa bao giờ do dự. Không, Trần Việt Có thể anh hiểu sai ý tôi rồi Giang Nhung mấp máy môi Cố gắng hồi phục tâm trạng bị anh quấy rối. Trần Việt im lặng Khẽ nhướng mày nhìn cô Ý của tôi là Mặc dù cuộc hôn nhân của chúng ta không có tình yêu Nhưng vẫn cần phải có sự trung thủy Anh có phụ nữ ở bên ngoài Rồi về nói muốn ở bên tôi cả đời Như vậy tôi cảm thấy Sống trò cười cũng sẽ khinh thường anh Giang Nhung phát hiện Hóa ra bản thân mình Cũng có thể nhanh mồm nhanh miệng như vậy Trước mặt Trần Việt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 đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh giang nhung lại nhớ đến những hành động trong thời gian này của trần việt cô hơi hoài nghi có phải bản thân mình suy nghĩ quá nhiều rồi không không thể vì một bóng lưng mà nhận định anh có quan hệ với người phụ nữ khác nhưng nghĩ lại sang nhung lại lưỡng lự giống như trước kia cô chưa từng nghĩ cù mạnh chiến sẽ phản bội tình cảm của họ cuối cùng thì sao sự việc cô không nghĩ tới lại tái diễn nhân lúc còn chưa nhớ thương hai người chia tay sớm là tốt nhất Sau khi nghĩ kỹ, Giang Nhung lại nói Trần Việt, không phải tôi không muốn tin anh mà là tôi thật sự không thể hoàn toàn tin tưởng anh. Hơn nữa, dù sao chúng ta cũng không có tình cảm. Việc chúng ta kết hôn cũng chẳng mấy người biết. Với thân phận của anh, thì ly hôn xong muốn cưới người khác căn bản không phải là vấn đề. Lúc Giang Nhung nói câu này rất lý trí, rất tỉnh táo, vẻ mặt không chút dao động, chỉ có bản thân cô biết trong lòng cô không hề dễ chịu. Trong khoảng thời gian này, Trong lòng cô, Trần Việt ưu tú về mọi mặt Cô đã nghĩ rằng Hai người họ có thể cứ thế mà bên nhau mãi mãi Trong lòng em Luôn xem quan hệ của chúng ta như vậy sao Trần Việt nhíu mày khó chịu nói Giang Nhung mím chặt môi gật đầu Bỗng chốc Trần Việt nâng đầu Giang Nhung Lại hung hãn hôn cô một lần nữa Không, lần này không phải là hôn Mà là cắn Anh cắn sách môi của Giang Nhung Giống như quỷ hút máu mà hút máu cô Mùi tanh của máu nhanh chóng lan tỏa trong miệng hai người Giang Nhung bị đau Không đẩy được anh liền dùng lực véo anh Cô véo rất mạnh Trần Việt đau nhưng vẫn không buông tay Hồi lâu sau Lâu đến mức Giang Nhung cảm thấy Mình sẽ bị ngạt thở mà chết trong lòng Trần Việt Cuối cùng anh cũng buông cô ra Anh nhìn cô Ánh mắt sâu thẳm khó đoán Anh nghĩ rằng như vậy có thể giải quyết vấn đề ư Chúng ta đều trưởng thành rồi Xin anh đối mặt với vấn đề Chứ đừng trốn tránh Nói xong Giang Nhung bấp máy đôi môi bị anh cắn nát mắt vẫn dịu dàng nhìn anh Nếu hôm nay cô đã nói hết ra thì cô muốn có một đáp án rõ ràng Vậy mà anh lại dùng phương pháp này để trốn tránh vấn đề Sự lạnh lùng của Giang Nhung cùng với thái độ thản nhiên như không của cô khiến cho Trần Việt vô cùng tức giận Anh cho rằng cuộc hôn nhân của bọn họ dù không có tình yêu nhưng cũng không đến mức kinh khủng như thế này Anh thậm chí còn không biết tại sao đột nhiên cô lại nói từ chia tay nữa sang nhung xem ra em chưa tình đẩy tâm ghi nhớ những lời tôi nói trần việt lạnh lùng nói rồi quay người đi tới phòng làm việc nhìn bóng lưng anh sang nhung thẫn thờ một lúc lời anh từng nói anh không nói nhiều phần lớn sang nhung vẫn có thể nhớ được buổi tối ngày thứ hai ở chung anh liền kéo cô trò chuyện khá lâu anh từng nói cho dù sau này xảy ra chuyện gì cũng không được dễ dàng nói từ chia tay Trần Việt không phải là người kích động, việc anh làm nhất định phải có suy nghĩ kỹ càng. Giang Nhung lại do dự rồi, lẽ nào là sao cô nghĩ lung tung ư? Có lẽ bóng lưng đó chỉ trùng hợp giống với Trần Việt mà thôi, kỳ thực không phải anh. Giang Nhung lấy điện thoại lướt Facebook, kỳ lạ là tin tức sáng nay còn đứng top đầu của bảng tin hot, giờ đã không còn chút dấu vết nào, thậm chí khiến Giang Nhung cảm thấy việc này như thể mình ảo tưởng ra vậy. Cùng lúc đó, Trần Việt trong phòng làm việc cũng nhận được điện thoại của hứa huệ nhi cô ta kể đại khái chuyện xấu trần tiểu bích đã gây ra cho anh có điều tập đoàn giải trí thịnh thiên đã xử lý em đẹp rồi anh sớm đoán được trần tiểu bích không tự dưng vô duyên vô cớ làm những việc khác với bình thường hóa ra anh vô tình lại rơi vào bẫy của cô nhóc này có điều giới đã biết vì sao giang nhung lại nói ra những lời kia tâm trạng còn bực dọc vừa rồi nhanh chóng tiêu tan lúc giang nhung đang lưỡng lự xem nên làm gì tiếp Trần Việt lại bước từ ra khỏi phòng làm việc trên khuôn mặt khôi ngô còn tươi cười Giang Nhung thấy vậy thì chẳng hiểu ra sao anh nói là vì đọc được tin tức buổi sáng Giang Nhung gật đầu anh cười em nghĩ người đàn ông trên bức ảnh đó là tôi chẳng lẽ không phải anh à Trần Việt đi tới bên cô mạnh mẽ ôm cô vào lòng còn nhớ tôi từng nói với em là tôi có một đứa em gái hay nghịch ngợm không đương nhiên Giang Nhung nhớ Còn nhớ về mặt nhẫn nhịn lúc nhắc tới cô em gái hiếu động Xem ra anh khá đau đầu với cô nàng này Nghĩ tới đây Giang Nhung bỗng tỉnh hộ Anh nói cô gái tên Polazit kia Là em gái anh Vậy tôi có thể hiểu rằng hôm nay Em nổi giận thực sự là ghen Trần Việt không đáp mà hỏi ngược lại Khóe miệng nhích lên Giang Nhung nghẹn lời Giang Nhung cảm thấy xấu hổ chết đi được Chưa làm rõ sự việc Đã tìm Trần Việt làm ẩm ý lâu như vậy Việc này cách tiêu chuẩn của một người vợ quá xa rồi. Trần Việt mỉm cười. Vậy em còn giận tôi không? Giang Nhung không lên tiếng. Đành ngoan ngoãn xúc trong lòng anh. Nghe nhịp tim trầm ổn của anh. Xe giặt vươn tay ôm vòng eo gầy gò của anh. Trần Việt cúi đầu nâng cầm cô lên. Để cô từ từ ngẩng đầu. Nhìn tôi rồi trả lời tôi. Hơi thở ấm nóng của anh đang phả lên mặt cô. Khuôn mặt xinh đẹp của Giang Nhung lại bớt xác đỏ lên. Cô khẽ nói. Tôi không giận anh. Tôi chỉ buồn thôi Trần Việt hiểu Bởi vì cô từng bị tổn thương Trong lòng nhất định sẽ có nghi ngờ và lo sợ Anh lại cúi đầu hôn cô Không mạnh bạo như vừa rồi Nụ hôn lần này rất dịu dàng Anh nhấp nhẹ cánh môi của cô Giống như nếm mùi vị đặc biệt thuộc về cô Sang nhung không trốn tránh Học theo động tác của anh mà hôn đáp lại Cứ hôn như vậy Bàn tay của Trần Việt bắt đầu Mò vào trong vạt áo của cô Tìm kiếm nơi mềm mại nữ tính trên người cô Giang Nhung cứng người nắm chặt bàn tay của anh theo bản năng mặt mày đỏ lựng tôi... Trần Việt không tiến thêm vươn tay xoa đầu cô đừng sợ mỗi câu tôi nói với em tôi đều thực hiện không phải Giang Nhung nói rất nhỏ anh từng nói sẽ không ép cô làm việc cô không muốn nhưng không phải cô không muốn chỉ là cô hơi lo lắng và sợ hãi sáng vẻ ấp ấp ống mất tự nhiên của Giang Nhung vô cùng đáng yêu Trần Việt nhìn mà muốn ăn cô luôn Anh cười hỏi, em không phải gì hả? Ngày mai tôi còn phải đi thị trường, tôi đi ngủ trước đây. Giang Nhung hoảng loạn tìm một lý do rồi vội vàng chạy thoát. Người đàn ông này bình thường đã rất thu hút rồi, lúc sự dàng thật sự khiến người ta không thể chống đỡ. Trước khi chưa chuẩn bị sẵn sàng, Giang Nhung cảm thấy cách sai một chút, vẫn an toàn hơn, nếu không bị anh ăn lúc nào còn không biết. Đêm cuối mùa thu thời tiết lạnh lẽo, Từng cơn gió lạnh thổi vào khiến người ta nổi ra gà. Nhưng thành phố Giang Bắc vẫn sáng trưng ánh đèn cả đêm, dường như không hề sợ lạnh giá. Mặc dù đêm đã khuya, người đi trên đường vẫn hối hả, qua lại không ngớt, chẳng vì cái lạnh thấu xương mà dừng bước, vừa náo nhiệt vừa vô tình. Tại quán Starbucks cũng náo nhiệt như vậy. Những lời đồn đại này đều nảy sinh từ nơi đây, còn có những thứ lạnh hơn cả gió thổi, đó chính là âm mưu tính toán. cũng như hai người phụ nữ rất bình thường trong góc kia. Chiếc khăn nồng tầm nhã mua tới, cùng lại với Giang Nhung, cô ta đưa cho Tạ Hoài An. Chị họ, trời lạnh rồi, em đặc biệt chọn cho chị đấy. Đây là phiên bản giới hạn, cả thành phố mới có 6 chiếc. Tạ Hoài An nhìn nhãn hiệu trên chiếc khăn thì nhíu mày không nhận. Em vừa mới đổi việc tiền không nhiều, cần gì phải phung phí thế. Trước khi ở công ty khoa học kỹ thuật sang tân, chị giúp đỡ em không ít, em cũng chẳng mua được gì cho chị coi đây như chút lòng thành của em nông tâm nhã lấy lòng xa bộ đẩy khăn về phía tạ hoài an tạ hoài an liếc nhìn chiếc khăn đắt đỏ kia không đưa tay ra nhận chỉ lạnh nhạt nói em có chuyện gì cần chị giúp thì nói đi chị là chị họ em bố mẹ em sao em cho chị chị có thể giúp được thì chị nhất định sẽ cố gắng giúp tạ hoài an quá hiểu nông tâm nhã nếu không có việc gì cần mình giúp đỡ cô ta tuyệt đối sẽ không lãng phí số tiền này chiếc khăn nhìn thì nhã bẫng nhưng nhận rồi thì không biết nặng cỡ nào tạ hải an trả lời cứng nhắc lại không chịu nhận khăn nông tâm nhã cũng hơi khó chịu đành ngượng ngùng cười nói chị cũng biết em bị sang tân sa thải là vì con điếm thối tha sang nhung kia nhắc đến sang nhung nông tâm nhã dường như nghiến sang hiến lợi nụ cười trên mặt cũng trở nên hung dữ nếu như không phải cô ta dở trò Sao em lại rơi vào bước đường này chứ Tạ Hoài An Đã đoán Đông Tâm Nhã sẽ nói về việc bị sa thải Có điều chẳng ngờ cô ta Còn đổ lỗi của mình lên người khác Không khỏi thở dài trong lòng Lạnh lùng nói Mặc dù bình thường chị không tiếp xúc nhiều với phòng nghiệp vụ Nhưng coi như chị vẫn hiểu con người Của Giang Nhung Cô ấy không phải là người chủ động gây sự Về phần em làm sao bị sa thải Thì trong lòng em rõ nhất Tạ Hoài An là chị họ của nông Tâm Nhã bình thường trong công việc thì cũng quan tâm cô ta nhưng về việc này thì cô vẫn đứng về bên đúng chị à những gì chị nhìn thấy đều là do cô ta giả bộ đấy chị không biết cô ta mặt dày đến mức nào đâu nông tâm nhã nhìn trái nhìn phải hạ thấp giọng nói trước kia cô ta ở kinh đô vì dụ dỗ anh rể mình nên bị người nhà đuổi đi đấy đây là việc riêng của người khác cũng là chuyện đã qua hơn nữa không chứng kiến tận mắt Ai biết sự tình có phải như thế không Tạ Hoài An không hề tiếp lời nông tâm nhã Nông tâm nhã thấy Tạ Hoài An Không tiếp lời Thì tự cho mình là tự Hoài An đã giao động Mẹ nói tiếp Chị nghĩ xem Đến người nhà của cô ta cũng không cần cô ta Chẳng biết là nhân phẩm đến mức nào nữa Sau lưng đã làm bao nhiêu Em tìm chị vì những việc này sao Tạ Hoài An đột nhiên lên tiếng Ngắt lời nông tâm nhã Nếu không có việc gì Thì chị đi trước đây Nói xong Tạ Hoài An, liền đứng dậy muốn đi. nông tâm nhã thấy vậy vội vàng kéo Tạ Hoài An. Chị đợi đã. Cô ta vội vàng lấy điện thoại ra, đưa bức ảnh chụp lén hai ngày trước tới trước mặt Tạ Hoài An, cười xấu xa. Chị xem, có phải em bôi nhọ cô ta đâu? Người phụ nữ này rõ ràng biết Tổng Giám Đốc Trần có vợ rồi, mà vẫn còn quyến rũ anh ấy. Tạ Hoài An, liếc mắt nhìn đôi nam nữ sát tay nhau trên bức ảnh. Nam cao lớn anh Tuấn, nữ thì mảnh ma xinh đẹp. Của gái kia đang nhìn về phía xa Còn ánh mắt của người đàn ông Lại dán chặt vào cô gái Giống như đang rõ xét đối phương Nhưng không hề thô lỗ mà dịu dàng và tinh tế Khiến người ta say mê Nhìn thấy bức ảnh này Tạ Hoài An cũng không khỏi kinh ngạc Nhưng là vì lần đầu tiên cô biết Hóa ra Tổng giám đốc Trần lạnh lùng Lại có ánh mắt như thế này Mà Giang Nhung bên cạnh anh Lại xinh đẹp như thế Thấy Tạ Hoài An xem đến ngẩn người Nông Tâm Nhã lại cho rằng Mình đã thành công thêm một bước vội vàng nói Chị Em còn một số thứ nữa ở đây Chỉ cần chị gửi những thứ này vào email nội bộ của công ty Để cho tất cả mọi người biết rõ Bộ mặt thật của cô ta Xem lúc đó Tổng Giám Đốc Trần Còn giữ cô ta ở sang tân không Sau một hồi kinh ngạc Tạ Hoài An cũng lấy lại tinh thần Thở dài lắc đầu nói Nồng tâm nhã Đây là đời sống sinh tư của người khác Em với chị đừng có quản nông tâm nhã chỉ muốn đối phó sang nhung không nghe lọt tai bất cứ lời nào tạ hoài an lại lần nữa từ chối cô ta cô ta cảm thấy vô cùng tủi thân và tức giận bàn tay nắm lấy tay của tạ hoài an lại siết chặt hơn chị, giờ chỉ có chị mới giúp được em việc này đối với chị sẽ như trở bàn tay sao chị lại không chịu giúp em chứ lúc cô ta bị sa thải chị họ đã không giúp bây giờ chỉ có việc còn con này chị ta cũng không muốn giúp thật là quá đáng lần này tạ hoài an kiên định lắc đầu gạt tay nông tâm nhã ra quay người lấy chiếc túi trên ghế thấy tạ hoài an định đi nồng tâm nhã tức giận rậm chân nói mà không lựa lời mẹ kiếp rốt cuộc chị là chị họ của ai vậy tạ hoài an dừng bước quay đầu nhìn cô ta ánh mắt lạnh lùng xa lạ chuyện này chị sẽ không giúp em chị khuyên em lần cuối đừng có làm chuyện ngốc nghếch nữa chịu khó làm việc mới là con đường em nên đi nhìn theo bóng lưng của Tạ Hoài An, nông tâm nhã tức đến run lẩy bẩy, nhàn sắc được coi là xinh đẹp, giờ lại hung dữ như là sát. Hiện giờ Tạ Hoài An là hy vọng duy nhất của cô ta, vậy mà Tạ Hoài An lại không giúp cô ta, vậy cô ta phải làm sao để đuổi Giang Nhung ra khỏi Sang Tân đây? Hôm đó ở trung tâm thương mại, nhìn thấy Giang Nhung tình cảm với Trần Việt, cô ta liền hạ quyết tâm, cho dù phải trả bất cứ giá nào cũng không để cho Giang Nhung sống thoải mái. Mình có gì không tốt mà mọi thứ đều bị người đàn bà kia chiếm mất Bình thường cô ta chỉ biết làm việc quê mùa chết đi được Bề ngoài chính trực Nhưng sau lưng thì có chuyện bẩn thỉu nào mà chưa làm Dựa vào cái gì Mà tất cả mọi người đều giúp cô ta Cô ta là cái thá gì của mã, giám đốc tạ không muốn giúp cô Thì tôi giúp cô Đúng lúc nông tâm nhã cảm thấy cả thế giới Đều chống lại mình Thì một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng cô ta Cô ta quay đầu nhìn hơi sững sờ xong rất nhanh chấn tĩnh lại lạnh lùng nói là cô à là tôi người vừa tới khẽ cười thong dong đi tới bên cạnh nồng Tâm nhã tiện tay cầm chiếc khăn cổ đắt giá đang đặt trên bàn tiếc rẻ chiếc khăn tốt thế này mà dám độc tạ lại không cần thật là đáng tiếc người vừa tới buộc khăn lên cổ mình cười nói cô xem cho tôi có vẻ hợp hơn nồng Tâm nhã nhìn đối phương đôi mắt ánh lên chút suy tư chiếc khăn đỏ tựa ngọn lửa lóe sáng trói mắt cứ như thể cây đuốc giữa bóng đêm có lẽ đây chính là cơ hội duy nhất để cô ta có thể cưỡi lên đầu lên cổ giang nhung cô ta nhất định phải nắm bắt thật chặt vì vậy cô ta mở lời tại sao cô lại đồng ý giúp tôi đối phương hủy chiếc khăn cổ với tư thế yêu nhã cười như thể đương nhiên bởi vì tôi thích chiếc khăn này nông tâm nhã sửng sốt vừa định hỏi nữa thì hiểu ra đối phương nói tiếp tôi cũng nghe nói Cô có mấy thứ này, nhưng gửi qua mail thì chỉ cần điều tra là có thể biết được người gửi là ai. Đương nhiên, giám đốc tạ sẽ không làm vậy, nhưng tôi nghĩ có biện pháp tốt hơn. Vừa nghe nói có cách khác, nông Tâm Nhã lập tức quên khuấy những lo lắng ngoài lề, vội vàng hỏi, "Biện pháp gì?" "Cô nên đi tìm một người." Đối phương lấy một tấm danh thiếp trong túi xà đưa cho Nùng Tâm Nhã, "Chỉ cần cô tìm được anh ta, anh ta sẽ nói cho cô biết nên làm gì." "Được." Nông tâm nhã rè rặt nhận lấy Chỉ cảm thấy tấm xanh thiếp kia nặng trĩu, Cô ta hưng phấn nhìn thông tin bên trên Cứ như đang nhìn thanh kiếm sắc nhọn Đâm vào tim Giang Nhung Dạo gần đây công việc của Giang Nhung rảnh rang, Cho nên cô tắm rửa từ sớm rồi lên giường nằm Thế nhưng cô trằn chọc mãi Chẳng thể ngủ được Đành lấy điện thoại lên mạng nhắn tin cho Lương Thu Ngân Đang ở nước Mỹ xa xôi Đầu ngón tay thon thon của cô Lướt trên màn hình điện thoại Nhanh chóng gõ ra dòng chữ Thu Ngân, cộng sống bên đó thế nào? Vừa gửi tin nhắn đi Bên kia lập tức phản hồi Ăn ngon, chơi vui Hơn nữa mỗi đêm Còn có đàn ông rủ tới làm việc Mà cả nam lẫn nữ đều thích Cậu nói xem, cuộc sống có tốt hay không? Giang Nhung ngại lời Cô nàng Lương Thu Ngân này Có thể sống phụ nữ một chút được không? Chắc chỉ có cô ấy Mới đem chuyện tế nghị này ra trêu trọng được mà thôi Giang Nhung chưa kịp trả lời Thì đã nhận được một tin nhắn mới Của Lương Thu Ngân Nhung này, người đàn ông nhà cậu làm chuyện đó với cậu chưa? Giang Nhung toát mồ hôi Cô có thể nói chưa được không? Nếu nói vậy thì chắc sẽ bị Lương Thu Ngân mắng chết mất Không chỉ thế, có khi cô nàng lại mắng có phải Trần Việt bị bệnh khó nói gì không? ngẫm nghĩ chốc lát, Giang Nhung gõ vài chữ Chuyện phải làm thì đã làm hết rồi Rõ ràng cách nửa vòng trái đất xa xôi Nhưng Giang Nhung lại cảm giác Lương Thu Ngân đã phát hiện ra lời nói dối của mình cô vàng rụt đầu núp vào trong chăn lương thu ngân lập tức nhắn lại nhung mà nói cho tớ biết cảm giác lần đầu tiên của cậu thế nào anh ta chỉ mải để bản thân độc thoải mái không quan tâm đến cảm nhận của cậu anh ta chỉ để ý cảm nhận của cậu mà quên mất chính mình sang nhung ngựa ngùng lương thu ngân bên kia cứ như bom nổ gửi tin nhắn đến dồn dập nhung tôi nói với cậu đàn ông ghét nhất phụ nữ lúc trên giường nằm như con cá chết cho nên lúc mà cậu làm chuyện đó cậu phải chủ động nhiều vào ôi tớ quên mất cậu không có kinh nghiệm về chuyện này vậy tớ bảo nhé tóm lại cậu đừng im ỉm mãi lúc cần rên thì phải rên to vào đừng ngại đàn ông thích phụ nữ rên lắm với lại chỉ rên thôi vẫn chưa đủ cậu còn phải khen anh ta giống như trình trí dũng nhà mình ấy mình càng khen thì anh ấy lại càng hăng chỉ muốn ép khô bà đây thôi sang nhung không dàn được lao mồ hôi túa ra chỉ muốn xem rốt cuộc cấu tạo đầu óc của cô nàng lương thu ngân này thế nào cô mới nói dối mỗi một câu và bên kia lại nói nhiều vậy bên kia lương thu ngân vẫn còn tiếp tục nhung đâu mau trả lời tớ đi kể cho tớ nghe cảm nhận lần đầu tiên của cậu thế nào ta nhung ngẹ lời cô càng im lặng thì lương thu ngân lại càng bùng nổ ôi lần đầu tiên của tớ lâu lắm rồi chẳng còn nhớ nổi cảm xúc ấy thế nào nếu không thì hỏi cậu làm gì à đúng rồi Lúc ấy chồng cậu có đeo bao không? Nếu dùng thì cỡ mấy? Cậu nói đi, tôi gửi cho cậu một hộp từ mỹ luôn bảo vệ cuộc sống hạnh phúc sau này. Càng nghe, Giang Nhung càng xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào nhưng cô nàng kia chẳng hề nhận ra vẫn nói luôn miệng như pháo nổ. Cho đến bây giờ Giang Nhung còn chẳng biết mặt mũi cái bao kia thế nào vì vậy nhẹ nhàng gõ mấy chữ Cái này cũng có cỡ sao? Lương Thu Ngân bắt đầu giảng dạy Có đàn ông không thích dùng cái này vì khi dùng không được thoải mái lắm. Nhưng cậu vẫn còn trẻ, đang ở độ tuổi đẹp nhất, nếu được mang thai thì có định sinh con không? Giang Nhung lại gõ một dấu chấm lửng. Lương Thu Ngân tiếp tục, lỡ như mang bầu, cậu chọn sinh con thì cả đời còn lại, chỉ còn với cái thôi, nếu không sinh mà bỏ đứa trẻ thì cũng là một cú sốc to lớn đối với phụ nữ. Thật ra Giang Nhung vẫn chưa nghĩ đến chuyện sinh con, bởi vì quan hệ giữa cô và Trần Việt còn chưa phát triển đến mức này. Nhưng nếu như sau này Cô có cơ hội mang thai con anh Cô nghĩ mình sẽ sinh con ra bằng được Người như Trần Việt chắc chắn Sẽ dạy dỗ con cái trở nên xuất sắc Giống như anh Với lại nếu sinh ra con trai mà giống anh Thì càng tốt Đột nhiên ý thức mình đang nghĩ điều gì Giang Nhung vội vàng ngẩng đầu nhìn cửa phòng Sợ Trần Việt bỗng dưng bước vào Nhìn thấu ý nghĩ trong đầu cô Lương Thu Ngân lại gửi một tin nhắn ghi âm đến mau nói cho tớ biết đi Bà đây định ra ngoài xạo phố đi mua sắm, tiện thể so xem chồng cậu với người yêu tớ ai lớn hơn. Lương Thu Ngân là người theo chủ nghĩa hành động, hãy nhắc đến chuyện gì là phải làm ngay. Trong đầu Giang Nhung bỗng hiện lên hình ảnh, Lương Thu Ngân mua cho cô một hộp bao cao su to đùng. Tưởng tượng đến cảnh hết hồn ấy, Giang Nhung vỗ lắc đầu ghi âm rồi gửi đi. Thu Ngân, không phiền cậu đâu, tớ tự biết mua rồi. Giang Nhung này, có phải cậu sợ tớ biết kích thước của chồng cậu quá nhỏ? còn chưa kịp nghe hết đoạn ghi âm này, sang nhung đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, cô sợ tới mức vội vàng thoát khỏi ứng dụng, cứng ngắc người nằm trong chăn. trần việt đi tới, nằm xuống bên cạnh cô. kích thước gì quá nhỏ cơ. À, không không không không có gì. sang nhung xấu hổ đến nỗi lắp bắp, không dám nói cho trần việt biết là cô bạn thân của mình đang hỏi có phải chỗ đó của anh quá nhỏ hay không. sang nhung lặng lẽ nhìn trần việt. Anh mặc một chiếc áo ngủ màu trắng Dây lưng thắt bên hông Ngực áo hơi mở Có thể trông thấy lồng ngực săn chắc Với làn da bánh mật Không biết trong áo ngủ có mặc gì hay không Nghĩ đi nghĩ lại Giang Nhung nuốt nước miếng một cái Sao vậy Trông thấy ánh mắt quan sát của Giang Nhung Trần Việt hơi nhướng mày hơi buồn cười hỏi Giọng nói trầm thấp gợi cảm Xen chút mờ ám của Trần Việt Truyền tới tay Giang Nhung Cắt đứt hình ảnh ướt át tươi đẹp trong đầu cô Giang Nhung giật mình không ngờ khi nhìn trần việt cô lại có thể liên tưởng đến hình ảnh phong phú kia cô xấu hổ đến nỗi hai má đỏ ửng vội vàng quay lưng đi tôi buồn ngủ rồi trần việt ních người đến bên cạnh giang nhung giơ tay sờ chán cô sau đó quay mặt cô về phía mình mặt đỏ lựng chán lại nóng có phải trong người khó chịu không lúc trần việt không đeo kính vẻ mặt ôn hòa hơn ánh mắt sâu xa và cuốn hút trông khêu gợi hơn ban ngày nhiều Càng nhìn tim Giang Nhung càng đập rộn rã Hài má nóng bừng Trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung Cô lắc đầu thầm mắng lương thu ngân Đều tại cô nàng kia Nói những câu đó Nên cô mới nghĩ đến những chuyện này Nhìn vào hành động kỳ quái của Giang Nhung Trần Việt lo lắng gọi Giang Nhung Tôi không sao muộn rồi anh mong ngủ đi Trước giờ Giang Nhung luôn cảm thấy giọng của Trần Việt rất êm tai Đặc biệt là lúc anh gọi tên cô Vậy mà hôm nay cô lại mong anh Đừng gọi tên mình bằng chết giọng êm ái đấy. Chắc anh không biết. Mỗi lần như vậy, cô chỉ muốn phạm tội với anh. Thậm chí trong lòng cô còn có ý nghĩ xấu xa. Dù sao Trần Việt cũng là chồng hợp pháp của cô. Chỉ bằng đẩy ngã anh cho rồi. Giang Nhung cũng sợ hãi trước ý nghĩ này của mình. To rồi, nhất định là cô nàng xấu xa lưng thu ngân. Cho cô uống bùa mê thuốc lú gì rồi. Sao cô có thể nghĩ như vậy chứ? Trần Việt nhìn Giang Nhung, vừa lắc đầu vừa lầm bầm bỗng buồn cười. Giang Nhung... Em sao thế? Tôi không sao Tôi thật sự không có chuyện gì cả Cũng không nghĩ gì cả Anh đừng nói linh tinh Trần Việt còn chưa nói hết câu Đã bị Giang Nhung giải thích Khiến Trần Việt lại càng nghi ngờ hơn Không biết rốt cuộc cô đang làm gì Lại còn kéo chăn che kín người mình nữa Trần Việt lắc đầu lặng lẽ thở dài Giang Nhung trốn trong chăn Từ từ nhích đến mép giường Định tranh thủ lúc Trần Việt không để ý Kéo giãn khoảng cách giữa hai người Nếu không có lẽ Cô sẽ không kiềm chế được chính mình mất Cô vừa mới cử động Cánh tay dài của Trần Việt nhấc lên kéo cô vào lồng ngực anh Ngủ ngon Giang Nhung không dám nhúc nhích Ngay cả thở cũng sẽ giặt cẩn thận Nằm ngay đơ trong lòng anh Hai má cô áp vào phần ngực trần của anh Có thể cảm nhận rõ ràng Nhiệt độ nóng rực nơi ấy Trong nháy mắt cả căn phòng trở nên thật yên tĩnh Đến mức cô nghe rõ mùi một Tiếng hít thở dần dần trở nên gấp gáp và tiếng tim đập rộn rã của Trần Việt Giang Nhung nghĩ tới điều gì đó ngước lên nhìn anh phát hiện đôi mắt anh như thể ngọn lửa hừng hực có thể thiêu đốt cô vậy Trần Việt không biết cô lấy đâu ra dũng cảm vui bàn tay mảnh khảnh vuốt ve gương mặt tuấn tú như được tả khắc của anh yên nào Trần Việt bắt lấy tay cô cất giọng khàn khàn Trần Việt thật ra thì Giang Nhung còn chưa dứt lời Trần Việt đã đẩy phát cô ra Chờ mình xuống giường và ra khỏi phòng Cô dõi theo bóng lưng Trần Việt Vội vã bỏ đi lẩm bẩm nói hết những lời còn giang dở Thật ra thì em sẵn lòng Mà lúc này Trần Việt hoàn toàn Không hiểu tâm tư cô Lại đang đi vào phòng tắm của một căn phòng khác Mở vòi nước lạnh Đứng tắm dưới vòi sen Tuy rằng thành phố Giang Bắc ở miền Nam Cuối mùa thu không lạnh bằng miền Bắc Nhưng đêm khuya tắm nước lạnh Thì phải can đảm lắm mới làm vậy được Khi dội nước lạnh Trong đầu Trần Việt toàn là dáng vẻ thẹn thùng đầy hấp dẫn của Giang Nhung. Nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm thấy nước này vẫn chưa đủ lạnh, chỉ muốn ngâm người vào hồ nước đóng băng ngày lúc này thôi. Thật ra thì có cách giải quyết tốt hơn, đó chính là quay lại căn phòng kia để Giang Nhung dập tắt ngọn lửa trong anh. Thế nhưng Trần Việt không hề muốn làm vậy. Tuy rằng Giang Nhung đã là vợ anh, anh muốn làm chuyện đó với cô là lẽ đương nhiên, nhưng anh tôn trọng toàn bộ quyết định của cô, chỉ cần cô chưa gật đầu đồng ý. anh tuyệt đối sẽ không ép buộc cô. dội nước trong phòng tắm hồi lâu, nhiệt độ cơ thể đã giảm bớt chút ít. Trần Việt đi ra ban công phòng khách, châm một điếu thuốc rồi rít vài hơi. Ngay cả Trần Việt cũng không biết, từ trước đến giờ mình luôn kiểm soát bản thân. Rất trước những chuyện này, tại sao nhiều lần mất khống chế trước mặt Giang Nhung như vậy? Hút hết điếu thuốc, Trần Việt lại rút thêm một điếu nữa. Chẳng biết bao lâu trong gạt tàn đã có vài cái đầu lọc. Ngẫm nghĩ chốc lát, anh đưa ra kết luận, có lẽ bởi vì Giang Nhung là vợ hợp pháp của anh, bởi vì thân phận này nên lúc đối mặt với cô, anh mới có phản ứng. hút thuốc xong, Trần Việt đến nhà vệ sinh đánh răng, đến khi trong miệng không còn mùi thuốc lá mới về phòng. Giang Nhung đã ngủ say, nhịp thở đều đều chầm chậm, gương mặt xinh đẹp vẫn còn hơi ửng hồng, nhát trông vừa ấm áp lại vừa xinh xắn. cô hay thật đấy, chọc tranh bốc lửa, về bản thân lại nằm đây ngủ say ngon lành, còn anh thì phải đi tắm nước lạnh nửa giờ. đột nhiên trần việt rất muốn dựng kẻ đầu xỏ hại anh phải đi tắm nước lạnh lại đây để cô cũng phải nếm trải cảm giác này có điều anh chẳng những không gọi cô dậy mà lại nằm xuống bên cạnh cô kéo cô vào lòng mình và ôm cô cùng ngủ đêm hôm ấy trần việt gần như mất ngủ trái lại giang nhung lại ngủ một giấc say sưa còn nằm mơ thấy mộng đẹp khi tỉnh lại nghĩ đến giấc mơ ấy giang nhung ngẩng đầu nhìn ra ban công qua cửa sổ chỉ có một mộc hồi đó mà chẳng thấy bóng dáng Trần Việt đâu. Mỗi sáng sớm anh đều ngồi đó đọc báo mà sao đột nhiên lại biến đâu mất rồi nhỉ? Giang Nhung nghi ngờ quay đầu lại, cũng phát hiện một người nằm cạnh mình, Trần Việt nhắm hai mắt, mặt đỏ ửng, hơi thở dồn dập. Họ đã kết hôn lâu lắm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Giang Nhung tỉnh dậy mà Trần Việt vẫn còn đang ngủ. Anh giống như đồng hồ sinh học vậy, ngủ dậy rất đúng giờ, chưa bao giờ thay đổi vì bất cứ chuyện gì. Chẳng lẽ Trần Việt bị ốm rồi sao nghĩ đến khả năng Trần Việt ốm Giang Nhung vội vàng sờ chán anh Nhiệt độ nóng bỏng nơi chán Khiến cô giật thót rụt tay lại Trần Việt dậy anh mau dậy đi Giang Nhung khẽ vỗ mặt anh Thấy anh không có phản ứng Thì càng vỗ mạnh hơn Bởi vì lo lắng và sốt sắng Nên Giang Nhung vỗ hơi mạnh Bốt một tiếng Giang Nhung Cũng cảm giác tay mình đau rát Giang Nhung Trần Việt chậm rãi mở mắt Giọng nói trầm thấp hơi khàn, đôi mắt hẳn tia máu, đỏ đến đáng sợ. Trần Việt, anh sốt rồi, anh mau dậy đi, chúng ta đi khám. Giang Nhung ôm cánh tay anh, định kéo anh đứng dậy, có điều anh quá nặng nên cô kéo mãi vẫn không nhúc nhích chút nào. Trần Việt cao mảnh liếc cô, sau đó từ từ nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng muốn ngủ. Trần Việt, anh đừng ngủ nữa, không được ngủ nữa. Giang Nhung không kéo nổi anh, Trần Việt lại mơ mơ màng màng, vì vậy cô vội vàng lấy điện thoại gọi cấp cứu. thế nhưng cô còn chưa kịp bấm số thì đã có cuộc gọi đến. màn hình hiện ba chữ hứa huệ nhi. sang nhung nhớ mình không đu số điện thoại của hứa huệ nhi mà. nhưng cô không có thời gian nghĩ nhiều, bắt máy ngay. trợ lý hứa, hứa huệ nhi không đợi cô nói hết đã vội vàng hỏi. chị trần, tổng giám đốc trần có ở chỗ chị không? hàng ngày trần việt đều dậy từ sớm xử lý những công việc khẩn cấp ở nước ngoài qua video. Thế nhưng sáng sớm nay anh lại vắng mặt. Có rất nhiều chuyện đang chờ anh quyết định. Điện thoại chuyên dành cho công việc và điện thoại cá nhân của anh đều trong trạng thái tắt máy. Hứa Huệ Nhi thật sự hết cách liên lạc với Trần Việt mới đành gọi cho Giang Nhung. Chợ lấy hứa. Chị gọi đến đúng lúc lắm. Trần Việt đang bị sốt, tình hình rất nghiêm trọng. Tôi đang định gọi cấp cứu. Gặp tình huống khẩn cấp vậy mà Giang Nhung lại bình tĩnh đến lạ kể lại rõ ràng tình hình cho đối phương. Chị Trần chị không cần gọi cấp cứu nữa tôi lập tức cử người tới nói xong hứa huệ nhi cứ thế cúp máy sang nhung bỏ điện thoại sang một bên xuống giường và bếp mở tủ lạnh lấy một ít đá dùng khăn quấn rồi trường cho trần việt mong có thể giúp anh hạ sốt lúc cô quay lại phòng điện thoại lại kêu inh ỏi sang nhung cầm bên xem thấy hứa huệ nhi gọi tới bèn bắt máy chị trần tổng giám đốc bị dị ứng với penicillin chị tuyệt đối đừng cho anh ấy uống thuốc đấy sang nhung gật đầu tôi biết rồi hứa huệ nhi bên kia lại tắt máy hành động này không hề khéo léo sớm như thường ngày nhưng sang nhung cũng không để ý sang nhung cầm khăn lạnh trườm lên trán trần việt tay còn lại nắm chặt bàn tay anh trần việt làm thế này anh có thoải mái hơn chút nào không biết rõ anh không nghe thấy gì nhưng trong lòng sang nhung thầm hy vọng anh có thể đủ tỉnh táo để trả lời cô một lát sau sang nhung bỏ khăn trườm đá ra rất tự nhiên Cúi người áp lên chán anh Nhiệt độ hơi nóng nóng truyền qua da thịt Ấm áp đến nỗi khiến người ta không muốn tách xa Đây là lần đầu tiên Giang Nhung tiếp xúc gần Và nghiêm túc quan sát Trần Việt đến vậy Anh thật sự rất tuấn tú khuôn mặt anh Tuấn như thể tác phẩm nghệ thuật Được thời gian tỉ mỉ mài rũa Mỗi một đường nét đều toát lên vẻ ưu nhã Và chín chắn Tự nhiên thoải mái Mà lại không mất đi vẻ tinh tế Tại sao lại có người đẹp đến vậy chứ Cho dù anh đang nhắm mắt Xong vẫn khiến người ta rung động vô ngần Có lẽ Giang Nhung nhìn quá chăm chú Nên ngay cả khi Trần Việt mở mắt ra Cô cũng không phát hiện Không biết anh tỉnh khi nào Vừa mở mắt ra Đã trông thấy dáng vẻ chăm chú của Giang Nhung Anh không dàn được lên tiếng Ngắm đủ chưa Giọng nói bất thình lình như thể sấm xét bên tai Giang Nhung Khiến cô ngại ngùng mặt đỏ tới mang tai, Cả người cứng đờ. Bây giờ cô mới giật mình nhận ra Mình đã gần Trần Việt đến vậy Mũi chạm mũi, cơ thể tiếp xúc Có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương Tuy rằng ánh mắt Trần Việt lúc này dịu dàng Nhưng lại tự như thanh kiếm sắc Cướp đi trái tim cô Cô khẽ hô một tiếng Vội vã sụt người lại như bị điện giật Thế nhưng Trần Việt lại không dễ dàng tha cho cô như vậy Anh hành động thoăn thoắt như một con báo săn Cực kỳ nhanh tay Giữ lấy gáy giang nhung rồi kéo về phía mình Sau đó hôn lên môi cô Động tác của anh thần tốc đến nỗi Giang Nhung không kịp phản ứng môi chạm môi, miệng lưỡi sao hòa vào khoảnh khắc này thời gian bỗng trở nên ngọt ngào trái tim Giang Nhung lại một lần nữa bị anh chiếm lấy không biết qua bao lâu Trần Việt mới chịu buông Giang Nhung đang thở dốc ra anh nhẹ nhàng chạm vào mặt cô đầu ngón tay khẽ khàng mơn trớn cánh môi ướt át sừng đỏ dịu dàng mỉm cười Giang Nhung còn đang thở hồn hà hồn hền mọi thứ xảy ra quá nhanh cô còn chưa kịp cảm nhận kỹ thì đã kết thúc Cô mở to hai mắt, khó tin nhìn Trần Việt Đôi môi đỏ mọng mất máy định nói gì đó Nhưng lại bị bàn tay Trần Việt đặt trên môi ngăn trở Tôi cần nghỉ ngơi Trần Việt cười nói Sau đó anh lặng lẽ buông Giang Nhung ra Cứ thế nằm xuống và tiếp tục ngủ say Giang Nhung có chút khó hiểu Nhìn Trần Việt lại ngủ mê man Cô vừa lung túng lại vừa buồn cười Trong phút chốc cô không biết nên làm gì Đúng vào lúc này Chuông cửa reo vang Giang Nhung như chút được gánh nặng Vội vàng chạy ra cửa Lại nghe sau lưng chuyển tới chất giọng gợi cảm Và khàn khàn của Trần Việt Mặc thêm áo khoác vào Giang Nhung dừng bước quay đầu lại Trần Việt vẫn nhắm chặt hai mắt Im lặng cứ như không phải anh vừa nói vậy Giang Nhung ngẩn ngơ quay đầu lại Một lúc lâu mới giơ tay lên Nhẹ nhàng chạm vào đôi môi Còn hơi tê dại của mình Vô thức đáp Ừ biết rồi Cô lại nhìn bộ đồ ngủ trên người mình Quả thật không thể ra ngoài tiếp khách với dáng vẻ này được Cô mau chóng khoác thêm áo rồi mới đi ra mở cửa. Giang Nhung nhìn qua mắt mèo, trông thấy hứa Huệ Nhi và Lục Diên tới thì mở cửa ngay. Cửa phòng mở ra, cả nhóm người lập tức lao vào phòng ngủ, thậm chí còn chưa chào hỏi Giang Nhung. Giang Nhung sửng sốt, vội vàng chạy theo, thì thấy đã có bác sĩ đang tiêm cho Trần Việt. Mọi người làm gì đấy? Giang Nhung không quen biết những người mặc áo khoác trắng này. Họ vừa vào nhà đã tiêm cho Trần Việt đang hôn mê bất tỉnh rồi. Cô không kịp ngẫm nghĩ đã ngăn cản Hứa Huệ Nhi ngăn cô, "Sang Nhung, họ là bác sĩ riêng của tổng giám đốc, theo anh ấy nhiều năm rồi, rất hiểu tình trạng cơ thể của tổng giám đốc Trần, mong cô không làm phiền họ làm việc." Sang Nhung chỉ mải lo lắng cho Trần Việt nên không để ý Hứa Huệ Nhi thay đổi cách xưng hô với mình, hơn nữa giọng điệu chị ta còn hơi lạnh lùng. Nhìn những người này vội đến vội đi, cô sốt sắng mà chẳng thể giúp được gì, thậm chí còn bị bọn họ coi như người ngoài, cấm cô đến gần nữa. Sang Nhung mấp máy môi, trong lòng có chút khó chịu, hình như mọi người đã làm việc với Trần Việt nhiều năm, ai ai cũng hiểu rõ anh như vậy, trong khi cô là vợ anh lại chẳng biết gì về anh cả. Sau khi tiêm thuốc xong, mấy bác sĩ đặt Trần Việt lên chiếc cáng mà họ mang tới rồi đưa đi. Tốc độ của bọn họ vô cùng nhanh chóng, Sang Nhung còn chưa lấy lại tinh thần thì Trần Việt đã bị bọn họ khiêng đi rồi. Lúc tỉnh táo lại, Sang Nhung nhanh chân đuổi theo nhưng lại bị hứa Huệ nhi ngăn cản. Giang Nhung, Tổng Giám Đốc Trần đã có chúng tôi chăm sóc Không làm phiền chị nữa Chị làm gì thì cứ làm đi Câu nói của chị ta khiến Giang Nhung vô cùng khó chịu Rõ ràng đang coi cô như người ngoài Chồng đổ bệnh mà mình lại không thể ở bên Trong lòng Giang Nhung buồn bực như thể bị tát một cái thật đau Lúc này cô mới phát hiện cho tới bây giờ Cô vẫn chưa thực sự bước vào cuộc sống của Trần Việt Đối với cô, ra thế công việc Và toàn bộ mọi thứ liên quan đến anh đều mơ hồ. Ngay cả hôm nay Trần Việt đổ bệnh, cô cũng không thể ở bên cạnh chăm sóc anh với tư cách là một người vợ. Đến nỗi cô sắp nghi ngờ liệu Trần Việt có thật sự là chồng của cô hay không. Giang Nhung cắn môi, càng nghĩ càng khó chịu. Một là vì lo lắng cho Trần Việt, hai là do nỗi buồn khôn tản trong lòng. Cảm nhận được tâm trạng Giang Nhung đang không tốt, mộc mộc khẽ cọ vào chân cô rồi sủa mấy tiếng rỗ rành. Giang Nhung ngồi sổ xuống vút đầu nó Mộc Mộc Chú Trần ốm rồi Nhưng mẹ không thể ở bên cạnh chăm sóc cho anh ấy Có phải con cảm thấy mẹ rất vô dụng không Mộc Mộc lại sủa thêm mấy tiếng nữa Rồi liếm tay Giang Nhung An ủi cô bằng cách của riêng mình Cảm ơn Mộc Mộc Giang Nhung vỗ đầu nói Cục cưng con đi chơi đi Mẹ chuẩn bị đi làm đây Công ty khoa học kỹ thuật sang tân Đang ở thời điểm dối ghen Phía củ thị và công ty tinh huy còn chưa ổn định mà Trần Việt đã đổ bệnh rồi. Đưa ra quyết định là chuyện lớn không đến lượt Giang Nhung phải làm nhưng cô có thể hoàn thành xuất sắc công việc mà mình đảm nhận cũng coi như chia sẻ một phần trách nhiệm thay Trần Việt. Bởi vì gần đây phòng nghiệp vụ của công ty có sự đổi mới nên tâm trạng của nhân viên có chút ảnh hưởng trong công việc mọi người không được hào hứng lắm. Giang Nhung không biết Trần Việt không cách nào đối đầu với cụ thị hay đang định lấy tĩnh chế động nhằm tình hình thời cơ chính xác để phản công. Các đồng nghiệp trong phòng, người thì nói chuyện phiếm, người thì lướt mạng, chẳng có ai tập trung làm việc. Tình huống thế này khiến người ta lo lắng vô cùng. Giang Nhung lặng lẽ thở dài, sốc lại tinh thần, mở máy tính ra làm, bắt đầu một ngày làm việc mới. Trước tiên, cô đọc tài liệu về mấy khách hàng, tiếp theo gọi điện thoại liên lạc với đối phương, xem có thể kiếm được cơ hội gặp mặt, bàn chuyện hợp tác hay không. Thế nhưng cô gọi đi mấy cuộc mà đối phương đều lấy lý do bận việc để cúp điện thoại, khiến Giang Nhung gặp nhiều khó khăn. Hơn nửa buổi sáng trôi đi, Giang Nhung vừa loay hoay với công việc, vừa lo lắng cho bệnh tình của Trần Việt. Khoảng 10 giờ sáng thì Trần Việt gọi đến. Nhìn dãy số quen thuộc hiển thị trên màn hình, bàn tay đang cầm điện thoại của Giang Nhung khẽ run bởi vì quá vội nên ấn nút nghe mãi không được. Khó khăn lắm mới kết nối được, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp và khàn khàn của Trần Việt qua điện thoại. Giang Nhung. Em đang ở đâu? Ở công ty làm việc Nghe thấy giọng Trần Việt Nỗi căng thẳng suốt từ sáng tới giờ của cô Mới được thư giãn Giang Nhung đáp xong Đầu bên kia im lặng hồi lâu Hình như Trần Việt không định nói tiếp nữa Giang Nhung đợi mãi Đang định mở lời thì Trần Việt lại nói Vậy em tiếp tục làm việc đi Trần Việt Giang Nhung gọi anh mấp máy hỏi Anh thế nào rồi? Không chết được Giọng điệu lạnh lùng của anh chuyển tới khiến giang nhung vừa ấm ức vừa tức giận cô cắn môi giận hờn nói không chết được thì tốt vậy nhé tôi còn phải làm việc tiếp ừ trần việt khẽ hử lạnh cúp điện thoại trước nhìn màn hình tối đi trái tim giang nhung như bị bóp chặt cô bắt đầu khó thở cô lo lắng cho bệnh tình của anh suốt cả buổi sáng đến nỗi đứng ngồi không yên bây giờ còn chưa hỏi được gì mà anh đã cúp máy mất rồi giang nhung nhìn chằm chằm vào điện thoại lúc này màn hình lại sáng lên Lần này là Hứa Huệ Nhi gọi đến, chị ta bảo Giang Nhung mau đến bệnh viện Thịnh Thiên. Đây là bệnh viện tư rất nổi tiếng, nghe nói trang thiết bị chữa bệnh đầy đủ và cao cấp hơn cả bệnh viện công số 1 Giang Bắc. Đương nhiên viện phí cũng sẽ đắt đỏ. Tuy rằng Giang Nhung vẫn còn tức giận thái độ nói chuyện vừa rồi của Trần Việt, nhưng không thể nào hờn dỗi được, cô phải tận mắt thấy anh khỏe mạnh mới yên tâm được. Nghe điện thoại của Hứa Huệ Nhi xong, Giang Nhung xin phép về nhà nấu nướng cháo Bình thường, người sau khi sốt cao muốn ăn đổ thanh đạm. Đến lúc cô xong xuôi hết, lại chạy từ nhà tới bệnh viện Thịnh Thiên thì đã sắp đến 1 giờ chiều rồi. Cơ bệnh viện bảo vệ nghiêm ngặt, người bình thường không được vào, vì vậy hứa Huệ Nhi đã chờ sẵn cô ở phòng bảo vệ. Trông thấy da nhung đến, chị ta tươi cười ra đón. Chị Trần vì buổi sáng lo lắng cho bệnh tình của Tổng Giám đốc Trần nên tôi ăn nói không chú ý nặng nhẹ, mong chị không để bụng. Không sao đâu Giang Nhung không để tâm tới thái độ của Hứa Huệ Nhi với mình Chỉ mài canh cánh trong lòng Về việc Trần Việt đổ bệnh Mình là vợ lại không thể giúp được gì cho anh Cô và Trần Việt là vợ chồng Hai người có quan hệ thân mật nhất Nhưng buổi sáng hôm nay Khiến cô cảm giác cô và anh Chẳng là gì của nhau Đi hơn 10 phút mới tới phòng bệnh của Trần Việt Hứa Huệ Nhi nói Đây là phòng của Tổng Giám Đốc tôi không vào đâu Giang Nhung gật đầu Làm phiền chị rồi Cửa phòng khép hờ Giang Nhung nhìn qua khe cửa Thì thấy một phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi Đang chuẩn bị đồ ăn cho Trần Việt Bà ta lấy vài chiếc hộp nho nhỏ Tinh xảo trong một hộp đựng đồ ăn to ra bày từng hộp lên bàn ăn Mỗi động tác đều thuần thục Sẽ thấy thường xuyên làm những chuyện này Trông thấy đã có người chuẩn bị nhiều đồ ăn cho anh Giang Nhung lại nhìn chiếc hộp sự ấm trong tay mình vô thức giấu ra sau Không muốn để Trần Việt thấy mình Chuẩn bị đồ ăn sơ sài cho anh Giang Nhung đẩy cửa đi vào Người phụ nữ kia liếc sang Ánh mắt nhìn chiếc hộp cơm trên tay cô Mang phần thăm dò Phòng bệnh có một phòng ngủ và gian ngoài để nghỉ ngơi Bố trí rất ấm áp Đồ điện gia dụng và đồ dùng trong nhà đều đầy đủ Không thấy Trần Việt ở gian ngoài Giang Nhung cũng không chắc chắn Trần Việt ở trong phòng Đành ngại ngùng cười hỏi bà ta Xin hỏi Trần Việt Đang ở đây có phải không Bà ta đánh giá Giang Nhung một lúc lâu Mới chỉ vào phòng trong Cậu chủ ở trong phòng cảm ơn. sang nhung gật đầu lễ phép với bà ta, đặt hộp cơm mình mang tới trên góc bàn trà. bây giờ mới vào phòng thăm trần việt. phòng trong là phòng bệnh. trần việt mặc đồ bệnh nhân màu trắng, ngồi tựa vào giường bệnh, tay trái đang găm kim truyền dịch, tay phải cầm báo đọc. trần việt. sang nhung gọi anh, thế nhưng anh chẳng buồn ngẩng đầu lên, như thể không nghe thấy tiếng của cô vậy. bộ dạng phớt lờ của trần việt khiến sang nhung cảm thấy hơi xấu hổ. Cô cứ đứng ngẩn ngơ không biết nên làm sao. Một lúc sau, Trần Việt mới ngẩng đầu quay sang nhìn cô, đôi mắt dưới gọng kính màu vàng kia, đầy bình tĩnh và lạnh nhạt. Sao em lại tới đây? Vì không muốn ép buộc cô, nên anh mới đi xối nước lạnh để rồi bị sốt cao. Đã sốt tới ngất đi như thế mà cô gái này còn đi làm, bỏ mặc anh chẳng hỏi han gì, đúng là một người phụ nữ vô lương tâm. Sắc mặt và giọng điệu của Trần Việt khiến Giang Nhung nghĩ anh không muốn thấy mặt mình ở đây, trong lòng cô đầy cảm xúc phức tạp cô mí môi nói trợ lý hứa bảo tôi tới thăm anh trần việt trao mày giọng nói càng lạnh lùng hơn em gặp tôi rồi đó về làm việc tiếp đi vâng giang nhung dằn xuống cảm giác tuổi thân trong lòng cố gắng mỉm cười gật đầu rồi quay người đi ra thế mà cô lại đi thờ à trần việt xa sầm mặt dõi theo bóng lưng cô rời đi tờ báo trong tay đã bị anh nắm chặt tới mức rách toạc đi tới cửa giang nhung bỗng nhiên dừng lại cô hít sâu một hơi rồi quay đầu lại nhìn anh chăm chú trần việt cứ đồ khốn nạn nhà anh cô lo cho anh cả một buổi sáng khó khăn lắm mới được gặp anh thế mà anh vừa mở miệng đã đuổi cô đi ngày thường cứ luôn miệng nói anh là chồng cô nhưng trên đời này có người chồng nào giống với anh không bị bệnh mà còn không cho vợ đến thăm sang nhung càng nghĩ càng đau lòng và tức giận mũi cô chùa xót hai giọt lệ long lanh như viên ngọc trong suốt cứ thế tuôn trào nơi khóe mắt Cô lấy tay lau nước mắt, cắn môi nói Trần Việt, anh đi chết đi Dù anh chết cũng chẳng liên quan gì tới tôi đâu Hãy cứ coi như tôi chưa bao giờ quen một người như anh Giang Nhung đột nhiên bùng nổ Khiến Trần Việt sữ người Còn khiếp sợ hơn cả Khi anh thấy giọt nước mắt lăn dài trên má Giang Nhung Trong lòng Trần Việt đau nhói Cảm giác đau xót này Bỗng ngập tràn lòng anh Trong khi anh còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý chưa giờ anh chưa bao giờ Phải trải qua cảm giác này Anh còn nhớ lúc cô bị giam ở đồn công an vì chọc phải cù mạnh chiến Trong tình huống như thế mà cô không hề rơi một giọt nước mắt Thế mà lúc này lại Qua đây Giọng nói Trần Việt vô thức trở nên dịu dàng hơn rất nhiều Anh còn vẫy tay với cô Anh bảo tôi đi thì tôi đi Anh bảo tôi qua thì tôi phải qua sao Anh coi tôi là cái gì hả Giang Nhung không phục Làm gì có chuyện dễ dàng đến thế Trần Việt nhíu mày Em không qua Giang Nhung không thèm để ý tới anh cô lau mạnh đôi mắt đẫm nước mắt của mình chán ghét bản thân vì tự dưng lại khóc trước mặt người đàn ông này cô mít ướt như thế từ khi nào chứ vậy tôi qua trần việt như định rút kim truyền trên tay ra anh muốn làm gì muốn chết à giang nhung hoảng hốt giật nảy người vội lao tới anh ngăn lại nếu tôi chết thì chẳng phải em sẽ trở thành quả phụ à vẻ mặt trần việt rất nghiêm túc có điều đôi mắt dưới gọng kính màu vàng kia lại ánh lên nét cười sở giang nhung mới biết anh lại xẻo miệng tới vậy nhưng sáng vẻ khi nói vẫn nghiêm túc như một giáo sư. Trần Việt vuốt ve khuôn mặt của Giang Nhung, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lau nước mắt bên khóe mắt cô. hoa nào, nói cho tôi biết, tại sao em khóc? Giang Nhung cắn môi bực bội nói, tôi sợ anh chết đi, tôi sẽ thành quả phụ. Trần Việt bật cười, đưa tay ôm lấy cô rồi thấp giọng nói, đồ ngốc, anh mới là đồ ngốc, cả nhà anh đều ngốc. Giang Nhung rất muốn mắng như thế. Nhưng anh ôm cô rất chặt Chặt đến mức muốn khảm cô vào lồng ngực ấm áp của anh Sao anh lại khỏe vậy nhỉ Chỉ ôm cô bằng một bàn tay Đã làm cô sắp nghẹt thở Dù cô dãy dụ thế nào Cũng không thể thoát khỏi vòng tay anh Ngồi im Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên trên đầu cô Chỉ hai từ ngắn gọn Lại như câu thần chú Khiến gia Nhung đột nhiên Mất đi tất cả năng lực phản kháng Trần Việt mỉm cười đầy hài lòng Cầm anh cọ trên đầu cô Mái tóc cô rất mềm mượt, còn có hương thơm thoang thoảng khiến anh vô cùng thoải mái. Trong khi đó, người đang ở trong lòng anh lại đang vô cùng giàu dĩ vì sự khuất phục nhanh chóng của mình. Nhưng khóe miệng cô lại đang nhếch lên. Hơi thở của anh đang phả trên đỉnh đầu cô. Trái tim đang đập gần cô như thế khiến cô cảm thấy yên bình đến lạ. Cậu chủ, cơm đã chuẩn bị xong rồi. di Trần phụ sách việc ăn uống của Trần Việt bỗng sông vào rất không đúng lúc. Nhìn thấy hai người đang ôm nhau bà ta lúng túng vội chạy ra như ma đuổi trần việt buông sang nhung ra ăn cơm cùng anh nhé sang nhung gật đầu trần việt không cho điều dưỡng giúp đỡ cho nên phần công việc vất vả nhất được sao cho giang nhung một tay giang nhung sơ cao túi chuyển dịch một tay cầm giá đỡ còn trần việt thì ngồi rung đùi như một ông hoàng sau khi xong xuôi mọi việc giang nhung mới ngồi xuống trước mặt trần việt anh vẫy tay với cô ngồi bên cạnh anh này Sang Nhung vô thức liếc nhìn người phụ nữ đang chuẩn bị đồ ăn trực xác mách bảo cô rằng bà ta không thích cô lắm thế là cô vẫn ngồi yên không nhúc nhích ngón tay Trần Việt gõ nhịp trên bàn theo thói quen đôi mắt anh hơi nheo lại không biết đang nghĩ gì mãi tới khi dì Trần chuẩn bị xong anh mới nói dì Trần ở đây không còn việc của dì nữa dì về trước đi dì Trần mở miệng định nói gì đó nhưng vì hiểu tính cách của Trần Việt nên cuối cùng cũng gật đầu nói cậu chủ cô chủ hai người dùng bữa nhé hai chữ cô chủ vừa tốt lên đã khiến sang nhung thiếu chút nữa phun hết ngụm nước vừa uống ra ngoài khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ ửng vì ngại ngùng thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô trần việt nói tiếp người vừa rồi phụ trách cơm nước của anh từ trước tới nay sau này em có thể gọi bà ấy là gì trần có tài xế là bác ngụy lại có những trợ lý trung thành như hứa huệ nhi và lục diên giờ lại có gì chuyên phụ trách cơm nước vừa nhìn đã biết anh là cậu ấm nhà giàu nứt đố đổ vách trong truyền thuyết rồi Trần Việt vào trước đây kinh doanh ở nước ngoài nhưng suốt cuộc anh kinh doanh cái gì sao cô cứ có cảm giác thân phận thật sự của anh không chỉ đơn giản là tổng giám đốc sang tân Trần Việt mở miệng em ngồi bên cạnh gắp đồ ăn cho anh nhé tay phải anh vẫn bình thường mà sang nhung lầm bẩm kim truyền dịch cắm ở tay trái của anh tay phải vừa rồi còn ôm chặt cô như thế tại sao giờ lại không thể gắp đồ ăn Bình thường anh vẫn ăn cơm bằng tay trái." Trần Việt nói với giọng hờn dỗi, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên nụ cười mỉm đầy quyến rũ. Giờ Giang Nhung mới biết, bản lĩnh nói dối không chớp mắt của Trần Việt cũng thuộc hàng chuyên nghiệp. Bình thường có bao giờ cô thấy anh ăn cơm bằng tay trái đâu? Nhưng dù sao anh vẫn là người bệnh, Giang Nhung quyết định nhẫn nhịn, đúng như anh nói, nếu anh có gì bất chắc thì cô sẽ trở thành quả phụ mắt Giang Nhung đứng dậy ngồi bên cạnh Trần Việt, Cô nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, đếm sơ sơ cũng có mười mấy đĩa, phần lớn đều là món ăn cay, không thích hợp cho người đang ốm. Sau khi xem xét một lượt, ánh mắt Giang Nhung nhìn chăm chầm về bát cháo A sao trông vô cùng hấp dẫn. Cho dù Giang Nhung không biết nhiều về các loại thuốc bổ, nhưng cũng biết A Giao có hiệu quả bổ máu cho phụ nữ, không thể để người bệnh còn chứa hết sốt cao như Trần Việt dùng thứ này. Thường ngày Trần Việt ăn uống rất thanh đạm, đồ ăn cũng là bà ấy làm. nhưng tại sao khi anh bị bệnh lại làm những món ăn như thế này cho anh ấy nhỉ sau khi liếc đi một vòng cô thắc mắc hỏi trần việt anh có chắc những món này là gì trần chuẩn bị cho anh không không trần việt nhìn sang nhung ánh mắt sâu thẳm chan chứa sự dịu dàng anh đã ăn rồi những món này gì trần làm cho em đấy sang nhung ngạc nhiên làm cho em sao trần việt gật đầu chỉ một câu đơn giản đến không thể đơn giản hơn nữa của trần việt đã khiến những bất ức trong lòng Giang Nhung tan thành mây khói. Thì ra không chỉ cô lo lắng cho anh mà anh cũng nghĩ cho cô rất nhiều. Cảm ơn. Giang Nhung nhìn Trần Việt mỉm cười, sau đó cầm đũa bắt đầu ăn. Hôm nay vì chuyện của Trần Việt mà Giang Nhung lo lắng đến mức không còn tâm trạng ăn uống gì. Từ sáng đến giờ cô chưa có hạt cơm nào vào bụng, bụng đã kêu réo không dứt. Vì thế tướng ăn của cô không hề tao nhã chút nào. Trần Việt ngắm cô rất lâu. Sau đó mới mở miệng Có phải hôm nay em bị thiệt thòi gì không? Giang Nhung không phải là người dễ rơi lệ Sáng vẻ cô khóc Đã in sâu vào tâm trí của Trần Việt Anh cứ cảm thấy cô đã bị ướt ức gì đó Đang gấp đồ ăn Giang Nhung đột nhiên khựng lại Cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh Phụng Phịu nói Đúng thế Nói nghe nào nếu ai dám bắt nạt em Anh sẽ xả giận giúp em Lời của Trần Việt nghe như đùa giỡn Nhưng anh vẫn chú ý tới từng thay đổi trên nét mặt cô Người bắt nạt em chính là anh chứ ai Giang Nhung rất muốn nói như thế Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Thì thôi cũng bỏ qua Nói ra thì làm được gì Chẳng lẽ anh còn tát vào mặt chính mình thay cô à Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên Cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người Lục Diên đẩy cửa bước vào Cầm một bộ chứng từ đặt trước mặt Trần Việt Xếp à Đây là chứng từ cần anh ký Giang Nhung không hiểu lời bọn họ nói lắm Chỉ nghe thấy một vài từ Như mua tin tức gì đó Trong lúc hai người nói chuyện Trần Việt đã đọc xong chứng từ Anh cầm lấy cây bút Lục Diên đưa tới Rồi ký tên tiếng Anh của mình tên chứng từ Lêu Trần Lục Diên nhận lấy chứng từ rồi đi ra Trần Việt lơ đãng liếc mắt Nhìn thấy hộp giữ nhiệt đang đặt trên bàn Trần Việt nhớ như in Chiếc hộp giữ nhiệt này Lần trước Giang Nhung làm đồ ăn cho anh Rồi đựng bằng chiếc hộp này Đó là gì thế anh nhìn chiếc hộp giữ nhiệt trên bàn sự dàng hỏi Giang Nhung nhìn theo ánh mắt của anh liền thấy chiếc hộp giữ nhiệt mà mình mang tới cô ấp úng nói không, không có gì đâu Hử? Trần Việt nhíu mày lặng lặng nhìn Giang Nhung lòng Giang Nhung rối bời chỉ đành thành thật khai báo là cháo rau cải em mang đến cho anh sợ anh ăn không quen nên không lấy ra Trần Việt khẽ ho giọng nghiêm túc nói Giang Nhung, em không phải là anh sao em biết anh không thích em không hỏi anh, không tranh cơ hội lựa chọn, thì sao có thể dễ dàng quyết định thay anh như thế? Lúc anh quyết định cưới Giang Nhung là anh đã thử học cách chấp nhận tất cả con người cô, dù là tốt hay xấu. Nhưng gần đây Giang Nhung lại khiến anh có cảm giác cô không tin anh. Lúc nào cũng là cảm giác này. Giang Nhung cúi đầu, Lý nhi nói như một đứa trẻ làm sai chuyện. Ừ, sau này em sẽ hỏi ý kiến của anh, rồi mới quyết định thay anh. Thấy Giang Nhung cúi đầu tủi thân. Trần Việt lại cảm thấy buồn cười Vừa hay anh đang thấy đói Em đi lấy một cái bát cho anh ăn đi Giang Nhung lấy hộp giữ nhiệt ra Vừa múc cháo vừa nói Đây là cháo rau cải Có lẽ hơi đắng một chút Anh ăn được chứ Anh không kén cá trọn canh như thế đâu Trần Việt vô cùng kén ăn Nhưng không kén đồ Giang Nhung làm Chỉ cần là đồ ăn cô làm Anh sẽ ăn hết Cũng giống như lần trước Rõ ràng biết mình dị ứng với hành tây Nhưng anh vẫn ăn Cuối cùng phải nằm truyền nước cả một đêm ở bệnh viện. Sau khi kết hôn, anh luôn cố gắng là một người chồng chuẩn mực. Ngon không? Giang Nhung mỉm cười nhìn anh. Cũng được. Lần này Trần Việt không hề tiếc lời khen với cô. Anh vừa nói vừa ăn một miếng to. Nhìn thấy Trần Việt ăn món cháo chính tay mình làm, còn ăn ngon miệng như vậy. Trong lòng Giang Nhung bỗng dâng lên cảm giác ngọt ngào khó tả, giống như khoảng cách giữa anh và cô đã thu hẹp lại. Thường ngày Trần Việt sẽ không nói lời ngon ngọt với cô Nhưng khi biết tay chân cô lạnh Anh liền chuẩn bị bao tay Và túi giữ ấm cho cô Người đàn ông này luôn dùng hành động thực tế Để quan tâm chăm sóc cô Gần đây tối nào cô cũng ngủ rất ngon Không còn tình trạng mất ngủ vì lạnh tay chân nữa Lúc Trần Việt đang ăn cháo Hứa Huệ Nhi và một bác sĩ gõ cửa bước vào Bác sĩ là người buổi sáng Giang Nhung gặp Cũng chính là người truyền nước cho Trần Việt Ánh mắt bác sĩ nhìn lướt qua Giang Nhung rồi dừng lại ở bát cháo Trần Việt đang ăn. Cậu chủ, cậu còn chưa hết sốt, lúc nào cũng có thể xảy ra biến chứng, thế nên cậu vui lòng tạm thời, đừng ăn những món ăn không phải chúng tôi chuẩn bị, lỡ bị nhiễm khuẩn thì không tốt đâu. Nghe xong, trong lòng Giang Nhung cảm thấy rất khó chịu, dẫu rằng anh ta đang nói đồ ăn cô làm không sạch sẽ. Đúng thế, cô thừa nhận thời gian cô quen biết Trần Việt không dài như bọn họ, bọn họ đều là người ở bên cạnh Trần Việt từ lâu, có tình cảm vô cùng thân thiết với anh. nhưng dù sao cô cũng là vợ anh cũng chính vào lúc cô đang buồn rầu trần việt đầu tiên ôm lấy cô giọng nói trầm thấp vừa chậm rãi vừa kiên định của anh vang lên bên tai cô trợ lý hứa bác sĩ lương chính thức giới thiệu với hai người đây là vợ tôi giang nhung đây là vợ tôi giang nhung chỉ sáu chữ ngắn gọn đã bắt lấy trái tim cô khiến lòng cô như tan chảy bởi sự ngọt ngào ấy cô yên lặng nhìn trần việt với ánh mắt đầy dịu dàng đúng thế Từ ngày hai người nhận giấy chứng dẫn kết hôn, thì Giang Nhung đã không còn là cô Giang nữa, mà là cô Trần rồi. Tất cả nhìn Giang Nhung với mắt ấm áp. sang Nhung, trợ lý hứa và bác sĩ Lương đều là người đã làm việc bên cạnh anh từ rất lâu. Tuy bề ngoài bọn anh là quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng thật ra mọi người đều là bạn bè, họ cũng giống như người thân của anh vậy. Lời của Trần Việt rất dễ nghe, nhưng cũng một lần nữa nhấn mạnh quan hệ thật sự giữa bọn họ. hai người họ đã đi theo anh nhiều năm anh đối xử với họ như bạn bè người thân nhưng quan trọng hơn sang nhung là vợ của anh bác sĩ lương cũng hiểu lời mình nói có hơi quá đáng anh ta xấu hổ cười nói cô trần chào cô sang nhung mỉm cười vừa lịch sự vừa khách sáo bác sĩ lương chào anh hứa huệ nhi cũng nói sáng nay vì đang gấp nên nói chuyện với cô trần không đúng mực lắm mong cô trần thông cảm hai người này đã ở bên trần việt từ lâu Hiệu suất làm việc rất cao lại được Trần Việt tin tưởng Nhiều năm qua bọn họ gần như đã trở thành người nhà của Trần Việt Chính vì quá hiểu Trần Việt nên bọn họ biết anh sẽ không dễ gì bị bệnh Một khi bị bệnh thì có nghĩa là tình trạng rất nghiêm trọng Vì thế mới có sự việc xảy ra ban sáng Vì thời gian họ biết Giang Nhung rất ngắn Trong thời gian nguy cấp tất nhiên coi Giang Nhung là người ngoài Sau khi chuyện xảy ra họ nghĩ lại mới thấy chuyện làm không thỏa đáng Sang Nhung đang định mở miệng thì Trần Việt đã nói Sang Nhung Em có biết giấy chứng nhận kết hôn có nghĩa là gì không Sang Nhung hơi sững người không biết ý Trần Việt đang muốn nói gì Trần Việt nhìn hứa Huệ Nhi và bác sĩ Lương sau đó chậm sãi nói Trên pháp luật sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn thì cũng đồng nghĩa với việc tính mạng của bản thân đã giao cho người kia Nếu hôm nay anh bận nặng cần người nhà ký tên mới được đưa đi cấp cứu thì người ký tên cho anh chính là em đấy sang nhung mà đối với sang nhung đăng ký kết hôn chính là hai người chung sống với nhau có thể tiếp tục nắm tay thì đi tiếp không thì chia tay trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ rằng thì ra trong mắt của trần việt một cuốn sổ đăng ký kết hôn lại có ý nghĩa to lớn đến thế điều đó cũng có nghĩa là anh đồng ý trao sinh mạng của anh cho cô nghe xong lời của trần việt hứa huệ nhi và bác sĩ lương không khỏi nhìn nhau câu nói của trần việt rất có lý Trong tình huống nguy cấp, đúng là chỉ mình Giang Nhung mới có thể quyết định việc đó trong số những người đứng trong phòng hiện nay. Trần Việt lại nói tiếp, nếu muốn thay thuốc thì nhanh lên, thay xong thì hai người đi cả đi, không có chuyện gì thì đừng tới làm phiền tôi. Bác sĩ Lương vội vàng thay túi truyền dịch cho Trần Việt, sau đó cho Trần Việt uống thuốc rồi nói, cậu chủ, trong thuốc này có thành phần thuốc ngủ, sau khi uống cậu nên ngủ một lát. Hai người vừa đi, Trần Việt đã nhìn Giang Nhung với ánh mắt sáng rực. Anh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh rồi nói Tới đây nằm với anh một lúc nào. Giang Nhung đi tới nằm bên cạnh anh. Cô vừa nằm xuống, cánh tay Trần Việt đã choàng ôm cô vào lòng. Đầu anh tựa vào hõm vai cô, hít thở hương vị thanh mát đặc biệt trên người cô. Giang Nhung Giang Nhung ngoan ngoãn nằm yên để anh ôm lấy. Hôm nay, lúc tỉnh dậy không nhìn thấy em, không biết sao tôi lại thấy thất vọng. bên tai vang lên giọng nói quyến rũ của anh, hơi thở của anh phả lên tai, khiến trái tim cô ngày càng loạn nhịp. hai má cô đã đỏ ửng lên từ lúc nào. những lời trần việt nói rõ ràng không phải là lời ngọt ngào, nhưng lại khiến người ta rung động còn hơn những câu nói xến xúa kia nữa. giang nhung đoán rằng trước đây trần việt chắc chắn là một tay cua gái chuyên nghiệp. trình độ của anh bây giờ không cần ra tay cũng có hàng đống người đẹp đổ gục. giang nhung vẫn im lặng, chỉ khẽ đưa tay. Ôm lấy vòng eo nhỏ gầy của anh Áp mặt vào lồng ngực anh rồi khẽ cọ. Trần Việt Sau này em sẽ không để anh thất vọng nữa Nếu sau này gặp phải chuyện như hôm nay Giang Nhung sẽ không để bất kỳ ai Mang Trần Việt đi nữa Cô nhất định sẽ ở bên anh Quan tâm chăm sóc anh Với thân phận vợ của anh Trần Việt không trả lời Giang Nhung vẫn nằm trong lòng anh một lúc lâu Mệt đến nỗi cơ thể như muốn co rút lại Cô mới ngẩng đầu lên Liền nhìn thấy anh đã ngủ từ bao giờ Bác sĩ vừa rồi có nói thuốc Trần Việt uống có thành phần thuốc ngủ nên để anh ấy ngủ một lát đã giấc ngủ sẽ giúp cơ thể anh ấy phục hồi tốt hơn Giang Nhung cẩn thận gỡ bàn tay Trần Việt đang ôm cô ra người cô khẽ nhúc nhích trong lòng anh muốn tìm một tư thế thoải mái hơn để nằm bên Ai ngờ cô chỉ vừa nhúc nhích Trần Việt rõ ràng đã ngủ say bỗng vô thức ôm chặt lấy Giang Nhung Giang Nhung hít mắt lại đôi môi mềm mại hơi mỉm đầu tay đang ôm lấy Trần Việt không khỏi xiết chặt hơn Hôm nay trời đổ cơn mưa rào Nhiệt độ lập tức hạ xuống vài độ Giống như thoáng chốc đã vào mùa đông Thành phố Giang Bắc Không chỉ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh Mà mấy ngày nay còn đón nhận Một tin tức vô cùng hot Lêu Trần, người lãnh đạo hiện nay Của Thịnh Thiên sắp chuyển trụ sở Trong nước tới Giang Bắc Tin tức này khiến giới kinh doanh cả nước Đều đổ về Giang Bắc Nhất thời nơi đây trở nên vô cùng đông đúc náo nhiệt Giữa mùa đông lạnh giá Thịnh Thiên phát triển ở Giang Bắc Hơn nữa, còn chuyển trụ sở ở thủ đô xa xôi tới đây cũng đồng nghĩa với việc biến sang Bắc trở thành vùng đất màu mỡ. Tới đây, Thịnh Thiên sẽ mang tới nhiều cơ hội phát triển kinh tế hơn cho thành phố này. Có người vội chạy tới đây để khảo sát thị trường. Có người muốn gặp Lêu Trần, mong giành được cơ hội hợp tác với Thịnh Thiên. Trong đó, người mong muốn được gặp người lãnh đạo Thịnh Thiên nhất, không ai khác ngoài cậu chủ nhà họ Cù, Cù Mạnh Chiến. Hắn muốn lấy được sự tin tưởng lớn hơn của cụ Trung Anh Muốn nắm quyền cao hơn Phương pháp trực tiếp và có hiệu quả nhất Chính là tìm cách hợp tác với Thịnh Thiên Hắn đã cho thư ký đưa vài thiếp mời tới Thịnh Thiên Nhưng đều nhận được câu trả lời Là Lêu Trần rất bận Tạm thời không có thời gian dành Một hai lần thì cũng thôi đi Nhưng hắn đã hơn mười lần rồi Ngay cả tín hiệu muốn gặp mặt cũng không có Lòng kiên nhẫn của cụ mạnh chiến cũng dần mài mòn đang từng lần kỳ vọng rồi lại thất vọng. Nhìn thấy Cù Mạnh Chiến rầu rĩ ngồi trước bàn làm việc, mấy lần Lý Cường muốn mở miệng, cuối cùng cũng không nói ra, đến khi không nhịn nổi nữa mới cất lời. "Anh Cù, trước đây tôi đã nghe nói, người muốn gặp Lưu Trần đã đặt kín lịch tới 3 tháng sau rồi. Muốn gặp anh ta đúng là rất khó, anh ta không hề quan tâm tới chúng ta đâu." "Đặt lịch hẹn tới tận 3 tháng sau à? Thế thì nghĩ xem có cách nào khác không?" Càng gặp anh ta sớm thì càng tốt. Cù mạnh chiến vừa mới tiếp nhận việc kinh doanh của nhà họ Cù nhưng dường như rất nhiều thành viên cấp cao vẫn không hài lòng với hắn. Vì thế, hắn muốn nhanh chóng gặp được Lêu Trần để tranh thủ cơ hội hợp tác để cho đám người coi thường hắn tâm phục khẩu phục. Lý Cường nghĩ một lúc rồi nói Anh Cù, gần đây tôi nghe được một tin tức nhưng không biết là thật hay giả. Cù mạnh chiến lạnh lùng nhìn Lý Cường Có gì thì cứ nói đi Ở trước mặt tôi còn bài đặt làm bộ gì nữa Lý Cường nói tiếp Người của nhà họ Trần làm việc rất im ắng Trước giờ chưa có cơ quan truyền thông nào Chụp được hình của Lê Trần Cuộc sống tình cảm của anh ta Đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người Nhưng không ai nghe ngóng được bất cứ tin tức gì Gần đây tôi nghe được một chuyện Lê Trần vô cùng hám gái Thậm chí có người đồn một đêm Anh ta có thể ngủ với 6 cô gái Vừa nghe xong